Mình tiểu kiêu ngạo, biết đó là nhân ra ở chơi, theo chân bọn họ không quan hệ, chính mình cũng vào không được, cho nên liền cái gì cũng chưa nói. Sở đình cũng lẳng lặng nhìn bọn họ. Làm hai đứa nhỏ lưu tại này đi. Cái gì? Nghe được Dương Vo nói chuyện, sở đình quay đầu nhìn hắn. Làm hai đứa nhỏ đi theo ngươi, lưu tại thủ đô đi, bọn họ cũng nên đi học, cùng ta trở về ta cũng không có thời gian đón đưa bọn họ. còn không bằng cùng ngươi lưu tại nơi này đâu. Ngươi có thể tưởng tượng hảo. Sở đình nhưng thật ra không kinh ngạc hắn sẽ nói như vậy, mặc cho ai nhìn đến này trước mặt trần trùi hiện thực, này bất đồng địa phương giáo dục tài nguyên chinh lệch đều sẽ không còn kiên trì ở có điều kiện dưới tình huống, làm chính mình hài tử lưu tại kém địa phương. Chỉ là dương võ nguyên bản còn ẩn giấu tiểu tâm tư đâu, chuyên môn đi theo nàng tới rồi thủ đô, liền sợ nàng chạy đi rồi. Hiện tại cư nhiên chịu làm hai đứa nhỏ liền đi theo nàng đại ở thủ đô. ân làm cho bọn họ lưu tại này đi. Dương võ lại nhìn nhìn trong vườn, nhà trẻ hài tử chơi qua cái này khóa gian, lão sư đem bọn họ tổ chức lên, mang tiến trong phòng học đi, xuyên thấu qua cửa kính nhìn đến trong phòng học mặt, có kệ sách có hoa có thảo. Nay còn chỉ là bọn hắn tùy tiện ra tới đi dạo, gặp được một nhà nhà trẻ đâu. Đã so với bọn hắn thị tốt nhất cái kia tiểu học đều hảo quá nhiều. Đại học hẳn là có thể ở ở giáo ngoại đi. Nếu quyết định muốn lưu lại hai đứa nhỏ, tự nhiên muốn đem mặt khác đều suy xét hảo. Hẳn là có thể đi. Sở đình cũng không rõ lắm, nàng đời trước thời điểm đại học 4 năm đều là ở tại ký túc xá. Bất quá đại một giống như không thể dọn ra đi, mặt khác thời điểm đều có thể dọn ra đi. Chỉ là đại học thời điểm cha tẩm lại không nghiêm, người đêm không về ngủ không trở lại. Trộm dọn ra đi chủ cũng không ai nói cái gì, không ai quản. Đi, chúng ta buổi chiều liền đi các ngươi trường học nhìn xem, nhân tiện ở phụ cận tìm xem có hay không chủ gần phòng ở, có hay không gần đây nhà trẻ, dứt khoát ở bên ngoài thuê một gian phòng ở, bọn nhỏ có thể ở ở nơi đó. Nói làm liền làm, nếu suy xét muốn lưu lại, phải bắt khẩn thời gian, dương võ trực tiếp nghị kỹ rồi mặt sau sự. a, hành, sở đình cũng không chậm trễ. Tuy rằng nàng cũng không biết có thể hay không ra tới trụ, nhưng là nàng nghĩ, này dù sao cũng là lần thứ nhất thi đại học, có rất nhiều kết hôn sinh hài tử học sinh đi, tổng sẽ không chỉ có nàng một cái, nhân ra nói không chừng cũng có rất nhiều muốn ở tại bên ngoài. Tóm lại, sự tình gì đều có thể thương lượng, quan trọng nhất chính là, làm hai đứa nhỏ lưu tại thủ đô đi học tốt nhất. Chương 80 Làm tốt quyết định, hai người lập tức liền nhà khách cũng không trở về. trực tiếp mang theo bọn nhỏ đi tìm thuê phòng ở. Hai ngày này bọn họ ở thủ đô chơi, đã ước chừng quen thuộc lộ tuyến, trực tiếp ngồi xe buýt, đi đại học thành phụ cận, bắt đầu ở kia tìm ra thuê phòng ở. Lúc này cũng không có gián tiểu quảng cáo quảng cáo cho thuê, cũng không có internet, bọn họ cũng chỉ có thể một nhà một nhà hỏi, thủ đô vẫn là có không ít phòng trống, rốt cuộc nơi này người nguyên lai like phần lớn đều là qua đi 10 năm hạ phóng hạ phóng, xuống nông thôn xuống nông thôn. Cho dù hiện tại lục tục đã trở lại, cũng vẫn là phòng chống nhiều. Dương võ bọn họ tìm phòng ở đều tìm sắc mặt hòa ái, nhìn có văn hóa lao nhân lao thái thái, ở tại bọn họ bên cạnh có thể càng yên tâm, cuối cùng tìm được rồi một nhà thích hợp tứ hợp viện, bên trong chỉ có một đôi lão phu thê, trong nhà hài tử đều không ở, một cái đi tham gia quân ngũ, một cái khác xuống nông thôn, năm nay không thi đậu đại học, tại hạ hương địa phương chuẩn bị năm thứ hai thi đại học đâu. Phần đầu. Thiếm nhi tử ăn mặc quân trang thoạt nhìn thật tuấn anh đinh thần kỳ cấp Sở đình khen hai câu đem trong tay cầm ảnh chụp đệ hồi đi ha ha tuấn có ích lợi gì một hai năm đều không trở về một chuyến ra bất quá ai làm hắn là tham gia quân ngũ đâu lý tuệ phương cười tủm tỉm mà lấy về ảnh chụp nàng cũng không cảm thấy tức giận nhân ra ở tại nơi này biết rõ ràng chủ nhà bối cảnh cũng là hẳn là này trương nàng nhi tử ảnh chụp cũng có thể làm chứng minh Chúng ta đây đợi lát nữa buổi chiều liền trực tiếp dọn lại đây, bởi vì hành lý không nhiều lắm, cũng không nhiều ít muốn mang đồ vật. Hành, hành, có thể, kia phòng vẫn luôn không có khóa, chính ngươi mua đem khóa, như vậy ngươi chủ cũng yên tâm, đại môn chìa khóa ta cho ngươi lấy một phen đi. Lý Tuệ Phương nói, liền hướng trong phòng đi đến. Trong nhà nhi tử nữ nhi đều không ở nhà, chỉ có bọn họ hai cái lao nhân lao thái thái. Lão nhân lại bị trường học mời trở lại trở về, cấp học sinh đi học đi, ngày thường liền nàng một người, ở nhà cũng nhàm chán khẩn, hiện tại có người trụ tiến vào, đã có thể dựa tiền thuê nhà kiếm một bút khoản thu nhập thêm, lại có thể ngày thường có người nói nói chuyện, còn chỉ có một nữ nhân mang theo hai đứa nhỏ, cũng rất an toàn, nàng vui thật sự đâu. Lý Tuệ Phương đem bốn người đưa đến cửa, sở đình cầm đại môn chìa khóa, làm tráng tráng cùng tròn tròn cùng người ta nói tái kiến. nói mãi mãi tai kiến mãi mãi tai kiến tráng tráng cùng tròn tròn thành thật có lễ phép ngửa đầu nhìn lý tuệ phương ai tai kiến hai người các ngươi cũng tái kiến lý tuệ phương cười tủm tỉm nhìn hai đứa nhỏ này hai hải tử lớn lên thật chắc địch, thật tuấn đi ở trên đường trở về tráng tráng cùng tròn tròn tay nắm tay đi ở sở đỉnh cùng dương võ trung gian đợi lát nữa đi cơm nước xong hồi chiêu đãi sở nghỉ ngơi trong chốc lát Liền đem hành lý bao vây đều dọn lại đây đi, vừa lúc hôm nay ta cũng ở, lại đem những cái đó cơ bản phải dùng đồ vật, ngày thường sinh hoạt phải dùng đến đều cấp mua tể. Sở đình cùng dương võ hai cái thương lượng kế tiếp sự. Ân, đi ngang qua thương trường thời điểm lại mua đem khóa, mua đem lại. Chỉ thuê một gian, các ngươi mấy cái tách ra ngủ cũng không an toàn, lại lộn một chừng giường, đến lúc đó các ngươi tách ra ngủ. Lý tuệ phương tứ hợp viện là chia làm đồ vật hai bên, chính bọn họ ngày thường ở tại Đông Sương, Tây Sương toàn bộ đều là không, vừa lúc sở đỉnh tuyển ở kia, chính mình mua đem đại khóa một khóa, chú lên lẫn nhau không quay nhiễu, ngày thường cũng an toàn. Mụ mụ, mụ mụ, chúng ta về sau là muốn ở tại chỗ đó sao? Không trở về nhà sao? Trang trang cùng tròn tròn toàn bộ hành trình đi theo một bên, nghe bọn họ nói chuyện, mơ hồ nghe minh bạch một chút sự tình. lúc này đột nhiên đặt câu hỏi đúng vậy không trở về nhà sở đình bước chân dừng lại ngồi xổm hai người trước mặt theo chân bọn họ giải thích mụ mụ một người tại đây đi học quá tưởng các ngươi cho nên muốn làm tráng tráng cùng tròn tròn lưu lại bồi mụ mụ đi đọc nhà trẻ nhà trẻ biết không chính là vừa rồi chúng ta nhìn đến một đám các bạn nhỏ ở nơi đó lão sư mang theo chơi mang theo ca hát địa phương muốn đi sao tưởng chúng ta có thể đi sao Trang trang kích động lớn tiếng kêu, hắn còn nhớ rõ vừa rồi nhìn đến nhà trẻ đâu. Có thể a, lưu lại nơi này liền có thể đi. Chúng ta đây không trở về nhà sao. Tròn tròn dối dám hỏi, hắn tuy rằng cũng muốn đi nhà trẻ, nhưng là cũng nhớ nhà, tưởng niệm trong nhà sân cùng hoàng đào thụ, ta còn tưởng cục đá, về sau cũng không thấy được cục đá nhị bánh bọn họ sao. Cục đá nhị bánh mấy cái đều là hai người bọn họ ở đội sản xuất bạn chơi cùng. Ngày thường mấy cái tiểu hài tử liền ở nhà hắn cách đó không xa một cây đại thụ phía dưới chơi đùa. Vẫn là có thể đi, chờ mụ mụ nghỉ, là có thể mang các ngươi trở về, rốt cuộc nhà ta còn ở kia. Ngày thường các ngươi liền ngốc tại nơi này bồi mụ mụ, được không? Sở đinh cẩn thận hướng bọn họ. Vậy được rồi. So với tiểu đồng bọn, hai đứa nhỏ vẫn là càng nguyện ý theo chân bọn họ mụ mụ ở cùng một chỗ. Hai người bọn họ mang hành lý không tính nhiều. Cho nên một chuyến liền cấp đối tới, Dương Võ ở ngay từ đầu muốn thuê nhà thời điểm, cũng đã đem nhà ở cấp tinh tế kiểm tra qua, góc tường mái hiên cửa sổ toàn bộ cấp kiểm tra rồi một lần, xác định an toàn, từ bên trong khóa lại sẽ không bị người xông tới mới yên tâm. Nếu không phải thật sự không có biện pháp, cũng sẽ không làm cho bọn họ nương mấy cái, ở tại nơi này trời xa đất lạ địa phương. Dọn hào ra, đi phụ cận mua đồ vật thời điểm. còn nhân tiện đi phụ cận cách không đến 500 mẽ một nhà nhà trẻ, hỏi hỏi tình huống. Lúc này thủ đô dân cư số lượng, còn không giống đời sau nhiều như vậy, cũng không có rất nhiều ngoại lai nhân viên, đối phương diện này quản chế yêu cầu cũng không nhiều, sở đình mang theo hai đứa nhỏ chỉ cần giao tiền, là có thể tiến nhà trẻ. Đến nỗi hộ khẩu ở đâu, không quan hệ, mặc kệ người, tùy thời đều có thể qua đi đi học. Vào đi thôi, các ngươi liền ở cái này nhà trẻ đi học, Giữa trưa cũng ở chỗ này ăn cơm, chờ mụ mụ buổi chiều tan học liền tới đây tiếp các ngươi trở về. Sở đình lôi kéo hai đứa nhỏ tinh tế dặn dò. Dương võ ở một bên chen vào nói, ngươi cứ yên tâm đi, không thấy được bọn họ hai cái tâm tư đều đã chạy đi vào, nhưng không gặp một chút sợ hãi. Sở đình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại xem hai đứa nhỏ, quả nhiên, bọn họ đã đôi mắt đều bay tới trong vườn đi, đặc biệt là trong vườn cái kia voi hình dạng hoạt thang trưởng. Được rồi, đi thôi. Vừa nghe sở đình như vậy vừa nói, hai đứa nhỏ đặng đặng đặng liền chạy tới, căn bản không có một tia lưu luyến cha mẹ ý tứ. Vẫn là tròn tròn như tới, quay đầu lại nói một câu, ba ba mụ mụ tái kiến, chớ quên tới đón chúng ta. Trang trang căn bản không phản ứng, chỉ lo chính mình cái thứ nhất chạy đến voi hoạt thang trượt bên kia. Một bên đứng nhà trẻ hiệu trưởng, cười cùng bọn họ nói, các ngươi yên tâm đi. Hải tử ở chỗ này sẽ không có việc gì, chúng ta đều có chuyên môn láo sư, giữa trưa cơm cũng đều là còn đủ, các ngươi chỉ cần buổi chiều tan học thời điểm tới đón là được, nhà ngươi hai đứa nhỏ nhìn cũng không phải sợ người lạ. xác thật, hai người bọn họ hổ thật sự, cảm ơn hiệu trưởng, chúng ta đây buổi chiều lại qua đây. Hành, đi thôi, yên tâm. Sở đình cùng Dương Võ tuy rằng nói đi rồi, nhưng là cũng không thật đi, chỉ đứng ở một bên lan can ngoại. Còn nhìn trong chốc lát, phát hiện hai đứa nhỏ một chút cũng không khóc đầu, vẫn luôn ở kia chơi hoặc thang trưởng. Chơi không trong chốc lát, lão sư lại đây đem hai người bọn họ lánh đi đến trong phòng học. Này hai hải tử cũng không làm ở mỹ, cũng không không muốn. hai tử khác cái loại này không nghĩ đi học tưởng về nhà cảm xúc, một chút cũng không ở bọn họ nơi này tồn tại quá. Đến nỗi một bên nhìn bọn họ dương võ cùng sở đỉnh, cũng chưa cấp một ánh mắt, trực tiếp liền đi theo hai cái lao sư đi rồi. Này hai hải tử, lần sau nếu là có người lấy ăn ngon đi theo, còn không bị bắt cóc lạc. Sở đình thu hồi tầm mắt, ở một bên dầu dĩ hoán giận. Như vậy cũng hảo, hai người bọn họ không làm ầm ý ngươi cũng ít thao chút tâm, chúng ta cũng mau trở về đi thôi, còn muốn đưa ngươi đi đưa tin đâu. Ân. Sở đình hôm nay đại học đưa tin ngày đầu tiên, nhưng là nàng cũng không đội, vẫn là trước tới đưa hai đứa nhỏ tiến nhà trẻ, sau đó mới đi đưa tin. Ngươi chiều nay vài giờ xe lửa, buổi chiều 4 giờ, sở đình kéo dương võ cánh tay, chiều thuê trụ phòng ở nơi đó đi, nếu là ở bọn họ thành phố, nàng là tuyệt đối không dám làm động tác như vậy, liền tính bọn họ là lãnh giấy hôn thú phu thê cũng không được. Chính là hiện tại bọn họ tới rồi thủ đô về sau phát hiện, nơi này người so địa phương khác người muốn mở ra nhiều, trên đường cái ăn mặc màu sắc rực rỡ váy cô đương, nơi nơi đều là... Phu Thê Chi Gian kéo cánh tay đi cũng thực bình thường, cũng không ai tới Quảng, cho nên bọn họ liền nhập ra tùy tụ. Người trở về đừng quên đem mặt khác trong phòng thổ đều cấp làm ra tới, những cái đó thổ đều đặt ở kia, thả hơn nửa năm, đừng lại giống năm trước giống nhau. Sở Đinh liền tính không ở nhà, cũng chưa quên dặn dò dương võ làm việc. Trước hai năm bọn họ ở trong phòng mùa đông loại rau xanh, kiếm lời một số tiền, kết quả sau lại đã quên đem thổ cấp dịch ra tới. Cũng là cảm thấy thổ đặt ở bên trong không quan hệ, chờ đến tiếp theo năm mùa đông có thể tiếp tục trồng rau. Ai biết mùa hè 7-8 tháng thời điểm, kia thổ ở bên trong sinh thật nhiều sâu, còn có mùi túi, cuối cùng là dương võ mang sở đỉnh cho hắn làm khẩu trang, chạy đi vào đem những cái đó thổ đều cấp làm ra tới, sau lại những cái đó nhà ở còn giải vôi, hảo hảo tiêu tiêu đậu. ân, không quên, trở về liền cấp làm ra tới. Ngươi ở nhà chính mình đi mua điểm bánh quy bánh hoạch đào linh tinh, ngày thường buổi sáng nếu tới không kịp nấu cơm liền ăn chút cái kia, lót lót bụng, nhưng đừng bất việc không ăn, thời gian giải đối dạ dày không tốt. Sườn gỗ là có thể ở nhà ăn ăn cơm trưa cơm chiều, nhưng bởi vì nó vị trí đặc thù, chiêu công nhân đều là phụ cận đội sản xuất, cho nên không bao cơm sáng. Ngày thường dương võ đều là ở nhà ăn qua cơm sáng lại đi, nàng sợ trong nhà không ai, hắn một người thời điểm sẽ không ăn. Ta nhớ rõ, ngươi yên tâm, không cần lo lắng. Đúng rồi, ngươi về nhà đem tráng tráng cùng tròn tròn bọn họ quần áo gửi lại đây, tính, vẫn là thôi đi. Sợ đinh giảng đến một nửa, chính mình cũng cảm thấy quá phiền thoái, này quần áo dày nhìn không nhiều lắm, nếu là gửi bao vây nói vẫn là rất trọng, trên đường phí chuyên trở liền phải không ít tiền, còn không bằng một lần nữa lại cho bọn hắn làm đi. Dương Võ cũng nói, bọn họ ở nhà xuyên cũng khó coi. Ta xem vừa rồi nhà trẻ, nhân gia hải tử xuyên đa dạng đều rất nhiều, ngươi cho bọn hắn mua thân, mua những cái đó người thành phố xuyên y hề phục, dù sao tiền đều ở trên người của ngươi, tùy tiện ngươi hoa. Đúng rồi, nói đến cái này, ở nhà cũng không có gì quan trọng sự đi, trong nhà tiền tiết kiệm đều phóng ta này, ta cấp tồn đến ngân hàng đi, cũng sẽ không lập tức dùng toàn cục ngạch tiền đi. Không cần phải, ngươi cầm đi. Bất quá ta quá một đoạn thời gian khả năng sẽ đi một chuyến Quảng Đông bên kia. Quảng Đông? Sở Đình đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, qua bên kia làm gì? Mấy năm nay trong thôn không phải vẫn luôn ở làm đồ hộp sao, còn có thật nhiều người cũng di loại hoàng đào thụ, thôn trưởng cũng từ năm trước liền bắt đầu nơi nơi chuẩn bị mở, tính toán đem xưởng đồ hộp xử lý lên. Không hề giống nguyên lai như vậy làm tiểu xưởng hắn nếu là thật làm lên, dùng đến đường hóa học liền nhiều. Không thể lại giống như nguyên lai like như vậy ta từ điểm tâm xưởng một túi một túi mua, cho nên ta tính toán đi quảng đông bên kia nhìn xem. Ta từ điểm tâm xưởng bên kia tìm hiểu đến tin tức là, bọn họ nhập hàng là từ kia tiến, ta nếu là đi từ chỗ đó nhập hàng, giá càng tiện nghi, kiếm càng nhiều. Dương võ cùng nàng giải thích. Vậy ngươi nhưng nhất định phải tiểu tâm một chút ta, nhân ra kia đều là trong xưởng đi tiến đi, ngươi chẳng lẽ qua đi cấp ngồi xe lửa bối trở về. đến lúc đó nhìn nhìn lại trên đường có hay không cái gì xe vận tải tiện đường đi hơn nữa sao dương võ cùng nàng nói ta khoảng thời gian trước nghe nguyên lai like củ sát đội người ta nói quảng đông bên kia bán các loại cái gì tivi radio bên kia bán mấy thứ này đặc biệt tiện nghi chỉ cần có thể vận trở về vừa chuyển tay đều kiếm vài lần tiền cho nên lần này đi không chỉ là hỏi một chút đường hóa học mặt khác còn muốn nhìn một chút có hay không mặt khác chiêu số nhất định phải đi sao Chúng ta hiện tại tiền không phải đủ hoa sao? Ta nghe nói hiện tại bên ngoài đều nghiêm đâu, chảo những cái đó đầu cơ trục lợi, kia một cái không cẩn thận chính là trọng tội, nếu không ngươi đừng đi đi. Sở Đình không lớn vui, nếu là nói nguyên lai nàng còn nghĩ Dương Võ có thể dùng sức kiếm tiền, nuôi sống bọn họ mấy cái, nhưng hiện tại như vậy mấy năm quá xuống dưới, hai vợ chồng cũng quá đến nóng hổi. Dương Võ đối nàng cũng hảo, nàng cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì. Không có việc gì Ta cũng sẽ không thẳng ngơ ngác vận hóa, đến lúc đó khẳng định có chuyên môn chiêu số, ngươi cũng đừng nọc lòng, hiện tại chúng ta một nhà đều ở chỗ này, dù sao cũng phải tại đây đặt mua khởi phòng ở đến đây đi, không thể vẫn luôn thuê nhà, trong nhà những cái đó tiền phòng trừng cũng không đủ dùng, thủ đô phòng ở có thể so chúng ta kia quý quá nhiều. Cho dù là thập niên 70, các nơi giá nhà cũng là không giống nhau, trong đó số thủ đô quý nhất. Bọn họ đội sản xuất trong nhà nguyên lai like cái kia phòng ở, đều là tân cái, nhà ngói cục đá tường nền xi măng, hơn nữa đánh giếng làm cửa sổ, tổng cộng thêm lên cũng không tới một ngàn khối. Nhưng này thủ đô đâu, đừng nhìn người phòng ở phá, đều truyền mấy thế hệ phá phòng ở, chính là cũng đều không tiện nghi, loại này đại tứ hợp viện liền càng quý. Nhà bọn họ tiền tiết kiệm 4.000 đồng tiền, ở bọn họ thị nhìn là một số tiền khổng lồ, cần phải phóng tới thủ đô. căn bản không đủ xem. Hơn nữa sở đình các nàng nương ba hiện tại đều ở thủ đô đi học, dương võ tự nhiên đến nỗ lực kiếm tiền lạc. Hắn một cái dân quê, nhất có cảm giác an toàn chính là mua phòng mua đất, chính mình phòng ở chính mình mà để cho người an tâm, làm hắn vẫn luôn thuê nhà trụ hắn là khẳng định không muốn, tưởng mua phòng mua đất vậy chỉ có thể nỗ lực kiếm tiền. Sở đình xem hắn nhất định phải đi, chỉ có thể khuyên nhủ vậy ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận một chút, nhất định phải cẩn thận. Trên đường nếu là gặp được cảnh sát, gặp được trang hóa, kia dứt khoát đem hóa ném, ngàn vạn không cần luyến tiếp tiền. Đến lúc đó ngươi phải có chuyện gì, chúng ta nương mấy cái làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, sẽ không có việc gì. Dương võ vô vô nàng cánh tay. Đúng rồi, vậy ngươi trên người có tiền sao? Trong nhà tiền tiết kiệm đều ở ta này, ngươi như thế nào nhập hàng nha Sở đình đột nhiên nghĩ đến này. Cái này không cần lo lắng. Ngay từ đầu khẳng định sẽ không tiến quý, cũng sợ lỗ vốn, ta lánh hai tháng tiền lương, lại bán một lần đường hóa học cũng là đủ rồi. Dương Võ nói như vậy, cũng là sợ chính mình trên đường thật bị tóm được. Đừng nhìn hắn cùng sợ đình nói ngươi yên tâm ngươi yên tâm, nói chắc chắn, nhưng kỳ thật hắn cũng sợ trên đường nếu là gặp được chuyện gì, lại bị bắt được. Vạn nhất tiền đều đáp ở hoa thượng, đến lúc đó hoa không có, tiền cũng không có, người cũng không có. Làm các nàng nương ba cái uống gió Tây Bắc đi nha. Vậy là tốt rồi, bất quá đợi lát nữa ta lại cho ngươi lấy 200 đi, miễn cho ngươi ở nhà có cái cái gì đột phát chẳng uống, lại không có tiền. Cũng đúng. Đưa trang trang cùng tròn tròn hai người, hồi rất sớm, 9 giờ nhiều liền đã trở lại, bọn họ lại mã bất đình để đi sở đình đại học đưa tin. Sở đình ghi danh chuyên nghiệp là pháp luật hệ, đời trước nàng khảo chính là pháp luật chuyên nghiệp. Bởi vì nàng ở cao trung thời điểm liền cho chính mình quy hoạch hảo nhân sinh lộ, quyết định tốt nghiệp đại học về sau liền đi khảo nhân viên công vụ, lấy nàng lúc ấy hữu hạn nhân sinh lịch duyệt, liền cảm thấy nếu khảo nhân viên công vụ, kia không bằng trực tiếp đọc pháp luật đi. Bất quá đời trước nàng bởi vì điên cuồng làm công, đọc trường học chỉ là nhị buồn, lão sư cũng không phải đặc biệt lợi hại, cho nên nàng đối pháp luật nghiên cứu cũng không có cỡ nào khác sâu. Cũng liền bảo trì ở khảo mấy ngày hôm trước suốt đêm bối thư, khảo thí thời điểm tầng trời thấp bay qua trình độ. Đời này có trọng tới cơ hội, nàng vẫn là hy vọng có thể một lần nữa lại đọc một lần pháp luật chuyên nghiệp. Tới rồi trường học. Đây là các ngươi trường học. Dương Võ làm bộ không thèm để ý hướng bốn phía nhìn xem. Tuy rằng là khai giảng ngày đầu tiên đưa tin, nhưng đại gia đối vào đại học việc này đều thực tích cực, cho nên trong trường học đã có rất nhiều người, người đến người đi. Tuy nói bởi vì là 10 năm tới lần đầu tiên thi đại học, có rất nhiều tuổi đại người cũng tham gia, nhưng tổng thể đi lên nói, sinh viên chung vẫn là người trẻ tuổi tương đối nhiều. Đều là 20 tuổi tả hữu, trên mặt tràn đầy thanh xuân hơi thở, khí phách hăng hái, thần thái phi dương đi ở vườn trường. Dương Võ cảm thấy đứng ở chỗ này thực không được tự nhiên, hắn bên cạnh sở đỉnh cũng ở đông xem tây xem, nhưng trên mặt nàng lại không có ngạc nhiên. Không có tới rồi hoàn cảnh này mà sinh ra thấp thỏm bất an, nhiều lắm là đối tân hoàn cảnh không quen thuộc cùng mới lạ thôi. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy sở định xác thật cùng chính mình là bất đồng người, trước kia hắn cũng ý thức được bất đồng, rốt cuộc nhân ra là trong thành tới nữ thanh niên trí thức, hắn là nông thôn hắn tử, nhưng là sở định ngày thường trừ bỏ ái nhìn xem thư, cái khác cũng, cũng không có đặc biệt trong thành người địa phương, đương nhiên còn có không yêu làm việc điểm này. Chính là hiện tại, hắn lại đột nhiên ý thức được. Đương nhiên, đối với này hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, sở đình cũng không biết, nàng đúng là tả hữu quan sát đến này phụ cận tân hoàn cảnh đâu. Đời trước nàng cũng từng học đại học, bất quá khả năng lúc ấy đọc đại học đã so hiện tại dễ dàng nhiều đi. Đại gia trên mặt cũng không có lúc này học sinh trên mặt khí phách hang hai kính. Đồng học, ngươi là sinh viên năm nhất sao? Đột nhiên có một cái nam sinh đi đến sở đình trước mặt hỏi nàng. Tuy rằng là thi đại học khôi phục sau lần thứ nhất, nhưng là phía trước 10 năm cũng là có công nông binh để cử thượng sinh viên, cho nên có thượng một lần người tới chiêu đãi tân sinh. Sở đình đứng ở này tả hữu nhìn xung quanh, vừa thấy chính là cái tân sinh. Đúng vậy, ta muốn tìm một chút tân sinh đưa tin chỗ. Có người tới dẫn đường, sở đình cũng thực nguyện ý. Đồng học là cái gì chuyên nghiệp? Pháp luật hệ, luật học chuyên nghiệp. Bên này, cùng ta tới bên này. Nam sinh hướng tới một phương hướng. Sở đình túm túm dương võ ống tay áo, bên này, có đồng học tới đón chúng ta. Nga, các ngươi cũng nhận thức sao, ngươi cũng là tân sinh sao. Cái kia nam sinh nhìn dương võ hỏi. Bởi vì sở đình bọn họ đây là tới đi học, cho nên cũng không lôi kéo tay kéo tay, chỉ tách ra đứng, cái kia nam sinh phòng trường không có chú ý tới dương võ. Ta là nàng nam nhân nàng trượng phu, đưa nàng tới đi học, là hướng bên này đi sao. Dương võ lôi kéo sở đình tay cười hỏi. Cái kia dẫn đường nam đồng học ngạc nhiên kêu một tiếng, lại lập tức khôi phục bình thường. A là, là hướng bên này. Hiện nhiên, hắn không nghĩ tới sở đình cư nhiên đã kết hôn, hắn không nghĩ tới cũng thực bình thường. Sở đình nhìn sắc thật tuổi trẻ. Rốt cuộc 20 tuổi tuổi tác, lại cũng không xuống đất trải qua sống, ngày thường còn cố ý bảo dưỡng chính mình. Thấy thế nào cũng tuổi trẻ nha, người khác cảm thấy nàng không kết quá hôn cũng bình thường. Chương 81, Phần 49. Cảm ơn đồng học. Sở Đình hai người bị đưa tới luật học viện chiêu tân chỗ địa phương, cười cùng cái kia nam đồng học nói tạ. Nhìn nhân ra đi xa bóng dáng, Sở Đình tà liếc mắt một cái bên cạnh đứng Dương Võ, chắc không được nhất định phải đi theo ta tới đưa tin, đây là tới tuyên thệ chủ quyền tới đi. Cái gì chủ quyền? Dương Võ giả ngu, nghe không hiểu, không biết. Tuy rằng vừa rồi hắn có hai dây hơi tự ti tâm lý. Nhưng là thực mau loại này tâm tình đã bị trụ bay, sinh viên thì thế nào, hắn nỗ lực kiếm tiền, tự nhận không thể so ai kém, tức phụ đi theo hắn sẽ không so đi theo người khác qua đến kém. Sở đình cũng không vạch trần hắn, người này tiểu tâm tư một chồng một chồng, bất quá cũng có thể lý giải. Báo xong nói, hai người giữa trưa liền trực tiếp ở trường học nhà ăn ăn đệ nhất bữa cơm, trường học nhà ăn thật là từ lúc này liền bắt đầu hàng ngon giá rẻ, giá tiện nghi, đồ ăn hương vị không tồi. Rất là lợi ích thực tế. Cơm nước xong, hai người liền hồi cho thuê phòng nơi đó, Dương Võ bốn điểm nhiều chung xe lửa đâu, không nóng nảy còn có thời gian. Trở lại trong phòng, Dương Võ trước tiên khóa cửa lại, này gian nhà ở pha lê thượng vốn dĩ liền vì che đậy tầm mắt dán báo chí, hiện tại lại đem cửa đóng lại, trong phòng liền hoàn toàn ám sung dưới. Sở đình tâm thịch thịch thịch nhảy, Dương Võ ý tứ quá rõ ràng, làm người vừa thấy liền biết là có ý tứ gì. Nàng mặt có điểm hồng, tuy rằng bọn họ đã ở bên nhau 3 bốn năm, cũng coi như là lao phu láo thế đi, nhưng vẫn là có điểm xấu hổ. Kỳ thật nàng ở trên giường thời điểm còn rất có thể phong khai, nhưng chính là phía trước quá trình, dương võ liêu nàng quá trình, nàng luôn sẽ thẹn thùng, bảo trì chính mình một chút nho nhỏ rửa rẻ. Tức phụ, ta này một chuyến trở về, chúng ta đến đã lâu mới có thể nhìn thấy đâu, lần này dù sao cũng phải làm ta đỡ thèm đi. Dương võ từ sau lưng ôm sở đình, ở nàng bên thai thấp giọng nói. Môi trực tiếp theo vành thai, đi xuống một đường nghiền chuyển. Sở đình cũng vượng vượng hồ hồ bị đưa tới trên giường. Hai người dính trăng một hồi, sở đình đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Bao, còn không có cái kia đâu. Nàng nhưng không nghĩ hiện tại mang thai. Ta này cầm đâu. Dương võ lấy ra một cái hình vuông hộp trạng đồ vật. Sở đình ngắm liếc mắt một cái, kia đồ vật là cái gì thực rõ ràng. Ngươi chừng nào thì mua. Ngày hôm qua đi thương trường thời điểm. Đương nhiên Dương Võ đứng dậy mở ra hộp, từ bên trong lấy ra một cái tới, sở Đình ngắm liếc mắt một cái, kia vẫn là dùng một lần đâu. Đây là dùng một lần liền có thể ném Dương Võ xem nàng trông ngắm cười xấu xa nói, lần này trước dùng hai cái, dư lại chờ ta lần sau tới lại dùng. Bọn họ trước kia dùng đều là kế sinh sở nơi đó áo mưa, đều không phải dùng một lần, mà là có thể vẫn luôn dùng. Dùng một lần, tẩy tẩy còn có thể dùng. Trên đường chú ý an toàn, đừng quên ta cùng ngươi nói, đem thổ cấp dịch ra tới, nhớ rõ buổi sáng muốn ăn cơm, đừng đồ lười bất việc sẽ không ăn, có biết hay không? Còn có ngươi nếu là đi Quảng Đông nói, nhất định phải cẩn thận. Sở Đình toái toái lại nhảy ở Dương Võ bên cạnh cùng hắn nhắc mãi. Ân, nhớ rõ, lần sau có thời gian ta tới xem ngươi. Dương Võ nhìn Sở Đình ở kia nhắc mãi, cũng không cảm thấy phiền. chỉ bên miệng treo mỉm cười, tả hữu nhìn thoáng qua, không ai chú ý bọn họ bên này, nâng lên sở đỉnh mặt dùng sức hôn một cái. Sở đỉnh mặt đỏ lên, tả hữu nhìn xem, không ai nhìn thấy, đấm hắn một chút út. Xe lửa ô ô bắt đầu khởi động, cần thiết được với xe, dương võ làm nàng trở về, mau trở về đi thôi, đợi lát nữa không phải đến muốn đi nhà trẻ, tiếp tráng tráng bọn họ thời gian sao, đừng lại đến không kịp, các ngươi nương ba cái tại đây ăn được trụ hảo, nghe được không? đừng sợ tiêu tiền tiền kiếm tới chính là hoa đừng luyến tiếp cho bọn hắn hai nhiều mua vài món hảo quần áo ngươi cũng đừng tỉnh an được điểm ân ân sợ đình dùng sức gật đầu ngươi cũng đúng vậy chính mình trở về cũng đừng lười nhưng đừng đem trong nhà đạp hư thành heo hoa này một câu tức khắc làm chung quanh nhàn nhạt thương cảm không khí biến mất ngươi người này cũng thật mất hứng dương võ cuối cùng bắn một chút cái chán của nàng mau trở về đi thôi xe lửa ô, ô khai đi, sở đình đứng ở sân ga thượng, mãi cho đến xe lửa không bóng dáng mới xoay người chậm rãi hướng trong nhà đi. giờ khác này nàng mới có chân thật cảm giác Dương võ cư nhiên thật sự đi rồi. phải biết rằng từ nàng xuyên qua lại đây về sau, trừ bỏ Dương võ bị bắt lại kia hơn một tháng, cơ hồ mỗi một ngày bọn họ hai cái giống như đều là ở bên nhau. tuy rằng hắn ban ngày thời điểm muốn đi làm muốn bắt đầu làm việc, bọn họ chỉ có buổi tối mới có thể thấy. nhưng cơ hồ cũng là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Sở đình đã thói quen người này làm bạn, thói quen hắn tại bên người, thói quen mỗi ngày nói với hắn nói sinh hoạt thượng việc nhỏ, hôm nay làm cái gì đồ ăn hôm nay chính mình làm cái gì quần áo, cẩn thận suy nghĩ một chút bọn họ giống như cũng không có gì cộng đồng yêu thích, chính là ở bên nhau thời điểm lại sẽ không phát sinh không lời nào để nói tình huống. Vụ mặt sinh hoạt việc nhỏ đều có thể nói cái không ngừng, nếu là đời trước sở đình. Nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình có như vậy thời điểm. Nàng vẫn luôn ảo tưởng quá sinh hoạt, chính là chính mình một người trụ một người đi làm, tan tầm sau nhìn xem tivi làm làm cơm, quá vui sướng độc thân sinh hoạt. Khi đó nàng cảm thấy nếu có một người đi vào nàng sinh hoạt, nàng nhất định sẽ cảm thấy chính mình bị quấy nhiễu, nàng sẽ thực không tình nguyện. Chính là hiện tại thật sự đã xảy ra, sở định lại một chút không có sinh hoạt bị xâm nhập cảm giác, khả năng đây là phu thế đi. Sở đình chậm rãi nghĩ những việc này, đi đến nhà trẻ trước mặt. Hiện tại nhà trẻ vẫn là rất phụ trách, cơ hồ liền cùng loại với nhà giữ trẻ giống nhau. Các đại nhân đi làm liền đem tiểu hài tử đặt ở nơi này, lao sư sẽ vẫn luôn nhìn. Nhà trẻ bọn nhỏ đương nhiên không có khả năng một ngày đi học thượng đến nhiều vãn, trên cơ bản 3, 4 giờ chung liền tan học, sau đó liền sẽ thả bọn họ ở bên ngoài chơi, chờ có gia trưởng tới thời điểm lại đem bọn họ tiếp trở về. Sở đình đến thời điểm, tráng tráng cùng tròn tròn đã bái ở rào chắn thượng, hai tay ôm hai căn cột, hướng ra phía ngoài rất xa nhìn xung quanh, rất giống hai cái bị nhốt lại tiểu phạm nhân giống nhau, nhìn đáng thương cực kỳ. Xa xa nhìn đến sở đình, lập tức vây tay hô to, mẹ, mẹ tới, nơi này, nhanh lên. Dù sao cũng là ngày đầu tiên rời đi cha mẹ lâu như vậy, hai đứa nhỏ lại tâm đại lại hổ thật, chờ ăn xong cơm chưa thời điểm kỳ thật đều đã có điểm nhớ nhà. mãi cho đến hiện tại mới chờ đến sở đình tới đón bọn họ nhìn đến nàng tức khắc liền kích động nhà ngươi hai đứa nhỏ thật hiểu chuyện thật nghe lời đặc biệt hảo mang tuy rằng nhớ nhà nhưng cũng vẫn luôn không khóc thật nghe lời một bên nữ lao sư nhìn đến sở đình lại đây cũng cười cùng nàng nói chuyện sở đình bị hai cái sông tới hải tử đâm nhóm lên vuốt bọn họ đầu đứng vững vàng mới cười cùng lao sư nói hai người bọn họ xác thật không yêu khóc hôm nay một ngày đa tạ lao sư chiếu cố không có gì, cũng không chiếu cố đến cái gì, hai tử đều nghe lời, bọn họ sớm liền hướng bên ngoài xem, ở kia chờ, chạy nhanh mang về đi. Hành, chúng ta đây liền đi trở về. Tráng Tráng tròn tròn, cùng Lão sư nói tai kiến. Hai đứa nhỏ một người ôm Sở Đình một chân, nghe Sở Đình nói như vậy, mới ngẩng đầu lên, Lão sư tai kiến. Đi ở về nhà trên đường, hôm nay đi học ngày đầu tiên, cảm giác thế nào a? Sở đinh dò hỏi bọn nhỏ ngày đầu tiên đi học tình huống thật nhiều người thật nhiều không quen biết người Tráng Tráng ngẫm lại hôm nay một ngày đãi ở nhà trẻ cho hắn cảm thụ các ngươi vừa qua khỏi đi đương nhiên không quen biết người lạ, kia đều là tân đồng học lại ở nơi đó ngốc mấy ngày liền chín là có thể đương bạn tốt lao sư có hay không giáo các ngươi ca hát dạy hôm nay tân giáo một đầu a b c tròn tròn cái thứ nhất mở miệng sướng Hắn nhớ rõ mau, tuy rằng lần đầu tiên học, nhưng 26 cái chữ cái đã nhớ toàn. Trang trang nhớ rõ không được đầy đủ, liền theo ở phía sau sướng. Sở đình một tay lôi kéo một cái hài tử, liền tại đây loại đơn khúc tuần hoàn chung về nhà. Nhà trẻ chỉ lo giữa trưa một bữa cơm, nhưng vẫn là muốn ở chính mình ra ăn. Ngày hôm qua mua đồ vật thời điểm đã đem gạo và mì mua, thuê nhà thời điểm cũng nói qua có thể dùng trong viện phòng bếp. cho nên sở đình buổi tối tính toán chính mình làm điểm ăn. Ngươi là phải làm cơm nha. Đúng vậy, cho nên tới dùng một chút phòng bếp. Lý thẩm, cái kêu bếp lò có thể mượn ta dùng một chút sao? Có thể, ngươi dùng đi. Lý tuệ phương thực nhiệt tình tiếp đón nàng. Thím, ngươi có biết hay không này than đá như thế nào mua nha? ta cũng tưởng mua cái bếp lò, đến lúc đó nấu cơm cũng phương tiện. Sở đình xin giúp đỡ, ngày hôm qua dọn vội vàng. Dương võ lại hôm nay liền đi rồi, cũng chưa kịp giúp nàng đặt mua thể, bếp lò than đá toàn không tin tức, dẫn tới nấu cơm có điểm phiền thoái. Tứ hợp viện bên trong phòng bếp dùng vẫn là củi lửa nồi đâu, nhưng là cái này xài tương đối phiền thoái, sở đình không biết từ nào lộng, cho nên nàng tưởng trực tiếp lộng cái bếp lò thiêu than hảo, liền đi theo ra thời điểm giống nhau. Ngươi phải dùng than a, cũng đừng chính mình mua, trực tiếp liền dùng ta cái này đi. Dù sao trong nhà theo ta cùng lão nhân hai người, này một tháng than cũng dùng không xong. Lý Tuệ Phương chỉ chỉ góc tường đôi than đá tiếp đón nàng, này trong thành than đá cũng là dựa theo phiếu định mức đi lãnh. hộ khẩu không ở những người khác giống nhau lãnh không đến, ở quê quán thời điểm nhà bọn họ có thể lộng tới than, cũng là dương võ sau lưng đi rồi quan hệ dùng thủ đoạn, này trời xa đất lạ, sở định là mua không được than, cũng may Lý Tuệ Phương nhiệt tính thực. Nhà nàng than cũng nhiều cũng dùng không xong. Ta đây tới gánh vác mỗi tháng than đá tiền đi, trực tiếp tính đến tiền thuê nhà hảo, có thể một khối cấp, ta dùng cũng không nhiều lắm. Giữa trưa đều là ở bên ngoài ăn cơm, chỉ buổi sáng cùng buổi tối ở nhà ăn, buổi tối ta đại khái cũng sẽ thường xuyên từ trong trường học mặt mang cơm, cho nên dùng cũng không nhiều lắm. Sở đình cũng tận lực thương lượng. Hành, đều được. Hai người đều không phải so đo người, như vậy sự thực mau liền thương định. Sau đó, sở đình liền bắt đầu làm hôm nay cơm, không có mặt khác hợp tay hữu dụng phòng bếp dụng cụ, chỉ có thể chắp vá làm một đốn mặt bánh canh, lấp đầy bụng. Buổi tối nằm ở trên giường, đều lên giường ngủ, tráng tráng cùng tròn tròn hai cái mới nhớ tới. Ba ba đâu, ba ba đi đâu vậy, như thế nào còn không có trở về. Ban ngày thời điểm bọn họ chưa thấy được dương võ, đảo cũng bình thường, bởi vì ngày thường dương võ hắn liền đi làm, trở về mượn Đều là ăn cơm thời điểm lại trở về. Chính là hiện tại đến ngủ điểm, hắn cư nhiên còn không có trở về. Không phải cùng các ngươi nói qua sao, ba ba về nhà đi, hắn muốn đi làm kiếm tiền, các ngươi cùng mụ mụ cùng nhau ở chỗ này đi học, chờ thêm đoạn thời gian hắn liền tới xem chúng ta làm Quá đoạn thời gian là bao lâu nha? Tròn tròn chưa từ bỏ ý định hỏi. Dương Võ tuy rằng ban ngày thường xuyên không thượng ở nhà, nhưng hắn vẫn là rất đau hai đứa nhỏ. so với sở đỉnh cái này nghiêm mẫu cũng càng quán hai người bọn họ còn thường xuyên cho bọn hắn mang ăn ngon trở về cho nên ở bọn họ trong lòng phân lượng không thể so sở đỉnh nhẹ hiện tại nghe được đi học cư nhiên liền sẽ không thấy được ba ba liền muốn chờ mong ngày mai đi nhà trẻ tâm tình cũng chưa như vậy kích động quá đoạn thời gian chính là quá một tháng hoặc là hai tháng sở đỉnh vỗ hai đứa nhỏ theo chân bọn họ chậm rãi nói chuyện chậm rãi tiến vào mộng đẹp hôm nay một ngày cũng rất mệt buổi chiều một hồi vận động cũng tiêu hao thể lực tới lúc này dương võ nằm ở xe lửa giường nằm thượng nhìn thượng phô vắng dường sở đình mấy năm nay không cùng hắn tách ra quá hắn lại nơi nào cùng sở đình tách ra quá đâu hiện tại nằm rời đi xe lửa thượng trong chốc lát nghĩ đến hôm nay buổi sáng đi đại học vườn trường khi bốn phía những cái đó học sinh tuổi trẻ rào rạt mặt trong chốc lát lại nghĩ đến chiều nay sở đình nằm ở trên giường khi sóng mắt lưu chuyển sắc mặt mặt hồng hào bộ dáng Dương võ trong mắt sóng gió trầm trong bóng đêm, cần thiết đến nỗ lực kiếm tiền, sớm một chút cũng dọn đến thủ đô, cùng chính mình lao bà hải tử đoàn tụ. ngày hôm sau, sở đình cuộc sống đại học liền chính thức bắt đầu rồi. Một lần nữa đi vào đại học là một loại thực thần kỳ thể nghiệm, ít nhất đối sở đỉnh tới nói, tuy rằng nàng không phải lần đầu tiên đọc đại học, nhưng là lần trước đại học nàng hoàn toàn vô tâm tư, chỉ một lòng nghị kiếm tiền, chung quanh phong cách học tập cũng hoàn toàn không nồng hậu. Mọi người đều là lên lớp xong ở trong ký túc xá chơi di động chơi game. Chính là lúc này đây, cuộc sống đại học xác thật không giống nhau nhiều, tuy rằng thượng đại học, nhưng chung quanh người thường xuyên nỗ lực làm nàng cho rằng về tới đời trước cao tam giống nhau, nàng vẫn là rất thích loại trạng thái này. Hết thể đều đi lên quỹ đạo, sở đình mỗi ngày buổi sáng đưa hai đứa nhỏ đi nhà trẻ, buổi tối lại đem bọn họ tiếp trở về, nhật tử quá thật sự quy luật. ngày nay... Sở đình thượng xong cuối cùng một tiết luật dân sự khóa, sửa sang lại sửa sang lại sách vở, tính toán tan học về nhà. Ngồi ở một bên vương Mỹ Hà nhìn nàng thu thập, nói, sở đình, ngươi hôm nay còn như vậy sớm đi à. Đúng vậy, không có biện pháp, trong nhà hai đứa nhỏ đâu, cần thiết đến tiếp bọn họ. Sở đình cũng không che giấu chính mình kết hôn đã rủ, hơn nữa có hai đứa nhỏ sự, trong ban người đều biết. Nàng tuy rằng không có chủ học sinh ký túc xá. Không có bạn cùng phòng như vậy thân mật bằng hữu, nhưng là cùng trong lớp đồng học, đặc biệt là ngồi chung quanh cái bàn đồng học, quan hệ cũng không tệ lắm. Kia ngày mai thấy, ngày mai thấy, sở đình đem bao một vác, đi ra ngoài, tính toán đi nhà ăn mua hai cái bánh bao, nhìn nhìn lại có hay không cái gì ăn ngon đồ ăn, mang về làm cơm tối. Đi rồi không hai bước, đột nhiên nghe được mặt sau truyền đến hơi mang trần trở thanh âm. Nhị tỷ vừa mới bắt đầu. Vừa nghe đến thanh âm này thời điểm, sở đình căn bản liền không có phản ứng lại đây, rốt cuộc cũng không có ai kêu quá nàng nhị tỷ, cho nên nàng còn tưởng rằng là kêu người bên cạnh đâu. Mãi cho đến trên vai bị chụp một chút, nàng quay người lại, liền nhìn đến một cái diện mạo xa lạ tuổi trẻ cô nương, trên mặt mang theo trần trở, nhị tỷ, Sở đình, nàng như vậy vừa nói, sở đình mới nhớ tới cái này cô nương là ai, còn không phải là sở gia tam cô nương sở tuệ hơn sao. Diện mạo so trong trí nhớ sở tuệ hân muốn thành thục một ít. Tuệ hân. Sở đình không xác định kêu nàng. Ta liền nói ta không nhìn lầm sở tuệ hân thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu chút nữa cho rằng người không nhận biết ta đâu, người như thế nào sẽ ở chỗ này. Nàng trên dưới đánh giá một chút sở đình trang phẫn, trên người vác bao, trong bao mặt phóng thư, còn mới từ trong phòng học ra tới, hiển nhiên chính là nơi này học sinh. ngươi thi đậu thủ đô đại học. Như thế nào không về nhà nói một tiếng? Sở đình đầu vóc đường ngắn không biết hiện tại nên nói cái gì, nói các ngươi không phải cùng ta đoạn tuyệt quan hệ sao, giống như không được tốt, nói ta không nghĩ lý các ngươi tưởng cùng các ngươi thoát ly quan hệ, cũng không được tốt. Chỉ có thể gật gật đầu, xấu hổ nói, đúng vậy, thi đậu nơi này đại hào. Không phải, ngươi không phải kết hôn sao, đều sinh hài tử đi, như thế nào còn tới vào đại học? Chẳng lẽ... Sở Tuệ Hân có điểm hoài nghi nhìn nàng, tuy rằng không biết nàng tại hoài nghi cái gì, nhưng là một cái hạ phong đến nông thôn, gả cho người trong thôn còn sinh hài tử nữ nhân, cư nhiên thi đậu thủ đô đại học, cũng quá không thể tưởng tượng đi. Sắc thật thi đậu. Sở Đình thấy nàng như vậy, cũng có chút không cao hứng, mấy năm nay dường võ vẫn luôn theo nàng, nàng cũng chưa chịu quá cái gì khí, không có tâm tình khó chịu quá, lúc này bị người như vậy hoài nghi nhìn. Giống như nàng sau lương làm cái gì xấu xa sự giống nhau, tự nhiên trong lòng khó chịu, đối sở tuệ hân thái độ cũng lãnh đạm xuống dưới. Vốn dĩ các nàng liền không thân, chẳng qua nàng trong trí nhớ, sở đình cùng cái này muội muội sở tuệ hân chỗ còn hành, quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên nàng mới thái độ đi theo không tồi, nhưng là hiện tại xem ra, ký ức hiển nhiên có điểm tô cho đẹp lựa kính. Ta cũng chưa nói cái gì sở tuệ hân cũng nhìn đến sở đình có điểm không cao hứng. Tự nhiên sẽ không nói nữa, ngươi là năm nay thi đậu sao, thi đậu cái gì chuyên nghiệp, đúng rồi, ngươi hiện tại đi ăn cơm sao, ta cùng ngươi cùng nhau đi, chúng ta đều đã lâu không gặp, cũng trò chuyện. chương 82 Sở đình vốn là không nghĩ đáp ứng, nàng là cái sợ phiền toái tính cách, cùng nguyên chủ người nhà là bổn tính toán ly càng xa càng tốt, cho nên căn bản không hồi nguyên chủ quê quán, mà là trực tiếp thi đậu thủ đô. Ai biết cư nhiên ở chỗ này cũng có thể gặp được người quen, sở tuệ hân đã biết nàng tại đây đi học, lần này không đáp ứng, tổng hội bị bắt được tiếp theo, không có biện pháp hoàn toàn thoát khỏi. Sở đình nhìn như dại ra, trên thực tế đã đem các loại ý tưởng ở trong đầu qua một vòng, cuối cùng mới cười cùng trước mắt người ta nói, Hảo à, vừa lúc cũng trông thấy ngươi hai cái cháu ngoại trai, bọn họ hiện tại cùng ta ở cùng một chỗ, đi theo ta tới thủ đô. ta một người chiếu cố bọn họ cũng cố hết sức ngươi một người a sở tuệ hân chừng lớn đôi mắt nhìn nàng ngươi sinh hai đứa nhỏ đúng vậy xong bào thai hai cái nam hài ta thi vào đại học bọn họ bên kia người không cho ta tới thượng nói ta nếu tới đi học nói liền mang theo hài tử một khối ta liền mang đến hiện tại theo ta mang theo hai đứa nhỏ dựa trường học phát trợ cấp ăn cơm như vậy a Sở tuệ hân trên mặt biểu tình có chút một lời khó nói hết. Đúng rồi, ngươi là một người tại đây đi học sao, cũng là thủ đô đại học. Kia đảo không phải, ta là bên cạnh đại học sư phạm, rốt cuộc chỉ chuẩn bị hơn một tháng, cũng liền miễn cưỡng tùy tiện thi đậu một cái bình thường đại học. Sở tuệ hân trên mặt có điểm ghét bỏ, nói miễn cưỡng, nhưng thực hiển nhiên vẫn là hơi mang đắc ý, rốt cuộc chỉ chuẩn bị không đến hai tháng, có thể thi đậu đại học, vẫn là thủ đô đại học. kia đều không phải người bình thường. Bất quá thực mau, nàng lại nghĩ đến Sở Đình cư nhiên khảo tới rồi thủ đô đại học, trên mặt đắc ý cũng tiêu đi xuống. Không nghĩ tới Nhị tỷ ở nông thôn loại như vậy nhiều năm mà, cư nhiên thành tích còn như vậy hảo, có thể thi đại học, chính là Nhị tỷ không phải sơ trung tốt nghiệp sao? Sở Tuệ hân nghĩ đến này, tức khắc vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng, đừng cùng nàng nói nàng cái này, Nhị tỷ có thể ở không đến 2 tháng thời gian, tự học cao trung sách giáo khoa. Còn thi đậu cả nước tốt nhất đại học, muốn thực sự có như vậy thông minh còn có thể bị đưa xuống nông thôn đi. Cũng là trung hợp, ở nông thôn không bắt đầu làm việc nhảm chán thời điểm liền phiên phiên thư, không nghĩ tới thi đại học đột nhiên khôi phục. Sở Đình nhàn nhạt giải thích. "A, thì ra là thế." Nàng Liên nói, "Cái này nhị tỷ không như vậy thông minh. Mấy ngày nay ta một người mang hai đứa nhỏ, căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, hiện tại có ngươi ở liền thật tốt quá." Ngày thường hai ta có thể đổi mang, yên tâm, hai đứa nhỏ đều là thực nghe lời. Đúng rồi, ngươi trợ cấp tiêu hết không? Ta lại muốn đóng tiền nhà, lại phải cho hai đứa nhỏ ăn cơm, tháng này trường học phát trợ cấp đều hoa không sai biệt lắm, liền mau ăn không được cơm, vừa vặn gặp được ngươi, có thể tìm ngươi mượn. Sở đình nói được vẻ mặt nghiêm túc. Ngạch, đã sớm tiêu hết sở tuệ hơn trên mặt hơi hơi biên sắc, thực xin lỗi a nhị tỷ ngươi cũng là biết trong nhà tình huống. ta thật sự là không có dư thừa tiền có thể giúp ngươi. Sở tuệ hơn trên mặt một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Nhưng là sở đình trong lòng lại không phải như vậy, trong nhà tiền nàng biết đến rất rõ ràng, nơi xa đại ca đại tỷ đều kết hôn, đã sớm đi làm. Hiện tại sùng ái nhất tiểu nữ nhi tới vào đại học, có thể không cho trợ cấp. Bất quá nàng cũng không nói toạc, chỉ nghĩ thoát khỏi này đó quan hệ. kia tính, ta còn tưởng rằng nhìn đến ngươi, Có thể tìm người hỗ trợ cho ta trợ cấp trợ cấp đầu, rốt cuộc hiện tại cũng không có thu vào, muốn dưỡng ba người, thật sự là mau ăn không được cơm. Ha ha! Sở tuệ hân trên mặt có điểm cười không nổi, trên dưới đánh giá sở đỉnh hai mắt, cuối cùng ánh mắt rừng ở sở đỉnh trên chân cặp kia da đen dày thượng, hơi kinh ngạc hỏi, nhị tỷ, ngươi không phải đều ăn không được cơm sao, như thế nào còn có thể ăn mặc thượng dày da nha? Sở đỉnh hôm nay bởi vì hiện tại thời tiết nhiệt, Xuyên chính là một thân vải dạy thủ công làm áo sơ mi cùng chín phần quần, to to rộng rộng, vừa không lộ thân thể cũng thực mát mẻ. Vải dạy thủ công ở cái này nên đại, người khác đều trướng mắt, cảm thấy lao thổ, đều lấy có thể xuyên sợi hóa học tài liệu bố vì vinh, nhưng sở đỉnh còn rất thích, cảm thấy thiên nhiên cũng thực mát mẻ, phía trước ở đội sản xuất thời điểm nàng mua bố liền ái mua như vậy. Hôm nay này một thân, nàng xuyên chính là màu xanh biển vải dạy thủ công làm một bộ quần áo. Sở tuệ hơn đối cái này sẽ không tha ở trong mắt Lại đối nàng có thể xuyên giày ra cảm thấy kinh ngạc Kia người một nhà đưa đâu Liên tặng một bộ quần áo một đôi giày Giày gian lại xuyên thực Vẫn luôn xuyên đến hiện tại Ta lại không co thu vào Hiện tại toàn dựa trường học cấp trợ cấp Phòng trừng về sau đều thêm không thượng quần áo mới Còn xinh đẹp tới rồi ngươi Ba mẹ cho ngươi viết thư sao Có gửi trả tiền phiếu sao Đến lúc đó ngươi cần phải cho ta biết Nếu không ta trực tiếp đi tìm ngươi đi, ngươi ở tại đại học sư phạm nào tòa chung cư lâu? Cùng ta nói nói, chờ ta đem tháng này chỉ dư lại một chút trợ cấp cấp tiêu hết, liền đi tìm ngươi. Sở Đinh nói, về phía trước đi rồi một bước, một tay nắm lấy sở tuệ hân cánh tay, vội vàng nhìn nàng. Phần 50 Cái này, cái này sở tuệ hân còn không có tới kịp khinh bị một chút tốt xấu cũng là người thành phố nhị tỷ. Tự nhiên bị người nhà quê một đôi giày một bộ quần áo liền cấp cưới về nhà đâu, đã bị nàng như vậy cấp làm ông. Dù sao cũng là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, có điểm tiểu tâm tư, nhưng cũng không gặp được quá loại sự tình này. Bất quá nàng trong lòng hiện tại tưởng chính là, tuyệt đối không thể làm sở đỉnh biết nàng trụ nào. Miễn cho thật chạy đến nàng trường học đi tìm nàng đòi tiền, đến lúc đó lớp học đồng học trong phòng ngủ đồng học đều đã biết. kia chính mình liền không thể không phân ra tiền tới trợ cấp cho nàng, kia như thế nào có thể hành. Thậm chí còn muốn giúp nàng dưỡng hai đứa nhỏ, thật là, hai tử không đều hẳn là về nhà trai sao. Như thế nào nàng ngốc không kéo kỷ cấp mang theo. Sở tuệ hân như vậy tưởng, chính là cũng nhất thời nghị không gian nên như thế nào cự tuyệt, vừa vận nàng đồng học từ một bên vế đút cờ ra tới, kêu nàng, sợ tuệ hân, ngươi làm gì đâu. Không phải còn muốn đi bên kia hòa viên đi dạo sao. Các nàng là trong phòng ngủ sáu cá nhân cùng nhau ra tới dạo, đến thủ đô đại học tới khắp nơi đi dạo chơi chơi. Cái kia kêu, kêu nàng nữ đồng học nói chuyện, liền phải hướng các nàng bên này, ngoài miệng còn nói, ngươi nhận thức người kia nhà, là ngươi lão đồng học sao, vừa lúc có thể mang theo chúng ta ở chỗ này đi dạo. Sở tuệ hân vừa nghe nàng nói như vậy, suốt ruột, dùng sức bẻ ra sở đỉnh nắm ở nàng cánh tay thượng tay. Ngoài miệng nói, nhị tỷ đó là chúng ta phòng ngủ đồng học, tới kêu ta, chúng ta còn có việc gấp đâu, đi trước, lần sau có cơ hội lại đến xem ngươi. Nói bước chân không ngừng hướng đi nàng đồng học, dùng tay vác nàng cánh tay hướng trái ngược hướng đi. Cái kia nữ đồng học không rõ nguyên do bị nàng mang theo đi phía trước đi, quay đầu lại nhìn thoáng qua còn đứng ở nơi đó sờ đỉnh, hỏi nàng, đó là ai à? Ta vừa rồi thấy ngươi ở cùng nàng nói chuyện. Sở tuệ hân để sát vào nàng, nhỏ giọng nói, không quen biết, chỉ là hỏi một chút lộ, nàng cũng là tân sinh, đối này trường học không thân, cho nên liền tính. Nga, kỳ thật này trường học cũng không tính quá lớn, chúng ta chính mình đi dạo là được, cũng không cần tìm người hỏi đường. Chính là, sở đình chơ mắt nhìn sở tuệ hân cùng vài người bay nhanh đi rồi, sau đó mới quay đầu đi nhà ăn mua cơm đi. Trên đường thiếu chút nữa hử khởi ca tới. Cảm thấy rất là nhẹ nhàng, ít nhất tạm thời thoát khỏi sở tuệ hân, xem ra cái này tiểu muội cũng không phải cái gì nhiều thiện lương người, về sau cũng không cần cùng nàng duy trì mặt ngoài công phu, khá tốt. Bên kia, Dương Võ về tới trong nhà, không có tức phụ hải tử ở nhà, trong nhà xác thật chống vắng không ít. Đội sản xuất người biết sở đình thi đậu thủ đô đại học, còn mang theo hai đứa nhỏ đi thượng, đều sôi nổi dùng khắc thường ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt kia ý tứ siêu cấp rõ ràng. Đại khái chính là, song lâu, lao bà hải tử cũng chưa. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều, còn có thanh niên trí thức trộm trong nhà tiền chạy đâu. Dương võ ra như vậy cũng quá nguy hiểm, nhân gia sinh viên còn có thể coi trọng ngươi. Dương võ cũng mặc kệ này đó, trong nhà không ai hắn liền một lòng chát ở xưởng gỗ, tuy rằng về sau khả năng sẽ rời đi, nhưng rốt cuộc còn muốn tại đây công tác một hai năm đâu. Hai ngày này, Hán trinh tự hỏi nên như thế nào cùng lãnh đạo nói muốn xin nghỉ sự đâu, hắn này 4 tháng thời điểm mới đưa sở đình đi đi học, thỉnh quá lớn nửa tháng giả, hiện tại lại muốn thỉnh hơn một tháng, phỏng trừng là khó khăn. Sở dĩ muốn thỉnh hơn một tháng, là bởi vì hắn này một chuyến là đi Quảng Châu bên kia, bọn họ đây là đất liền, trên đường chỉ là ngồi xe lửa đều phải mười mấy hai mươi ngày, một đi một về, trung gian lại ở kia trì hoãn mấy ngày. trên đường nếu là lại ra cái gì đừng rẽ hai tháng cũng không phải không có khả năng dù sao cũng là đệ nhất tranh qua đi dò đường liền sợ lãnh đạo không phê giả a chương 83. dương võ đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào xin nghỉ thích hợp thời cơ liền tới rồi chỉ là trung gian ra điểm lệch lạc đi thượng hải đúng vậy thượng hải từ trưởng phòng gật gật đầu tiểu dương ta đây cũng là nghĩ các ngươi người trẻ tuổi đi xem cũng hảo Đi thành phố lớn đi dạo, nhiều tiếp xúc tiếp xúc người, trông thấy việc đời, người kia tức phụ không phải cũng là ở Bắc Kinh sao, nhân ra đều đi thành phố lớn, ngươi cả ngày ở chúng ta này trong xưởng chuyển cũng không phải sự. Với lúc lần này trong xưởng máy móc linh kiện xảy ra vấn đề, yêu cầu đi Thượng Hải xưởng máy móc lấy, ta liền tính toán cho ngươi đi, nam nhân đi ra ngoài cũng phương tiện chút, trên đường an toàn, ngươi suy xét một chút. Nói vô vô dương võ bả vai. bọn họ xưởng gỗ cũng là có máy móc phương tiện giống áp hợp tấm ván gỗ cắt tấm ván gỗ này đó sống đã sớm không phải nhân công động thủ cắt mà là sử dụng máy móc chỉ là là máy móc nó sẽ có ra vấn đề thời điểm bọn họ nơi này không có xưởng máy móc linh kiện xảy ra vấn đề thiếu hỏng rồi nếu trong xưởng không có dự phòng đều là muốn đi thành phố lớn xưởng máy móc khác xứng nói như vậy mỗi lần đi người đều là xưởng ủy đi một cái công hội đi một cái Trước hai năm Dương Võ còn không có ở công hội đứng vững chân, chính hắn đối Thượng Hải cũng xa lạ, cũng không tranh thủ, cho nên không tới phiên hắn. Năm nay hắn ở công hội đã vững vàng rơi xuống căn, khoảng thời gian trước còn đi thủ đô, cho nên bọn họ trưởng phòng liền đem hắn nghĩ tới, tính toán làm hắn năm nay đi ra này một chuyên kém. Thượng Hải Dương Võ ở trong đầu đem các loại khả năng tính bay nhanh suy nghĩ một lần, Thượng Hải so Quảng Châu gần một ít, nhưng cũng gần không đến nào đi. một đi một về cũng muốn một tháng đâu hiện tại là trung tuần tháng 5, chờ thêm hai ngày đi thượng hải trở về đều đã mau bảy nguyệt mà bọn họ đội hoàng đào thụ bảy tám tháng thời điểm các đội viên liền lục tục đem thục Hái xuống bắt đầu làm đồ hộp hắn cần thiết ở kia phía trước đem đường hóa học cấp lộng trở về này một đi một về hắn căn bản là không kịp đi quảng châu mà hiện tại đội trưởng đã mang theo đội sản xuất các đội viên đem đồ hộp xưởng ra công cấp cái đi lên nhà máy cái quy mô không lớn Nhưng cùng phía trước cái loại này các gia ở chính mình trong nhà trong nồi nấu phương thức so sánh với, đã có rõ ràng khác nhau. Này một chuyến nếu hắn không đem đường hóa học sự tình giải quyết, về sau liền rất khó lại ở xưởng đồ hộp sự thượng phân một ly canh. trở về chuẩn bị chuẩn bị. từ trường phòng cũng biết Dương Võ tức phụ hải tử đều không ở nhà, không có gì hảo bàn khoăn, trực tiếp liền công đạo. Quảng Châu, Thượng Hải, Dương Võ đi ở về nhà trên đường. Còn tao mày lo lắng sốt ruột nghĩ giải quyết như thế nào lấy hay bỏ. Đi tới đi tới, đột nhiên trên đường đụng tới một cái khắc đồng dạng ủ rũ cụm đôi người. Thuận tử A, hắc tại đây nhìn đến người, hai ta thật dài thời gian không đụng tới mặt. Dương võ trước chào hỏi. A, võ ca. Tam thuận tử nhìn thấy dương võ, đầy mặt u sầu trên mặt bài trừ vẻ tươi cười. Như thế nào, xảy ra chuyện gì? Xem ngươi sầu thành như vậy. Ai? còn không phải củ sát đội sự, tính đừng nói nữa, nghe nói võ ca ngươi tức phụ thi đầu thủ đô đại học. Kia thật là đến không được, ta liền chúng ta tỉnh cũng chưa đi ra ngoài quá đâu, võ ca liền đi thủ đô chuyển một vòng. Dương võ đưa chính mình tức phụ đi thủ đô sự, bọn họ phụ cận mấy cái đội sản xuất thục một chút cơ hồ đều đã biết. Đúng vậy, nhà ta hiện tại theo ta một người, đi, hai anh em ta đi uống một chén đi. Dương võ ôm lấy tam thuận tử hướng nhà hắn đi. Dù sao tức phụ hiện tại không ở, dẫn người trở về uống rượu cũng không tính gì sự. Tam thuận tử cũng có việc sầu hoảng, liền đi theo Dương Võ đi rồi. Dương Võ về đến nhà cắt một mâm củ cải làm cùng thịt muối làm bãi ở trên bàn, đem ăn tết thời điểm mua không uống xong rượu tráng dọn ra tới, hai người ngồi ở nhà chính uống lên lên. Gần nhất hắn cũng sầu hoảng, uống chút rượu nói không chừng có thể có trợ giúp nghĩ cách. Võ ca cứ yên tâm tẩu tử một người mang theo hai đứa nhỏ ở thành phố lớn A. Nay cần phải cẩn thận một chút, chúng ta đội có một cái nữ thanh niên trí thức, nhận được thông chi thư chạy tới vào đại học, căn bản chưa nói ở đâu vào đại học, liền như vậy chạy, thật là làm giận, đem hai đứa nhỏ đều ném xuống. Tam thuận tử nói ý tứ thực rõ ràng, bất quá dương võ cũng không sinh khí, hắn biết người này miệng thẳng, lời nói cũng là rất nhiều người tưởng như vậy. Ta theo chân bọn họ nhưng không giống nhau, ta đó là đi theo tức phụ đi đưa tin. thường thường liền phải đi xem các nàng nương mấy cái cũng đúng cũng đúng tam thuận tử gật gật đầu liền từ lần trước ngươi bị bắt lại tẩu tử vẫn luôn đi theo nghĩ cách đi theo chạy tới chạy lui bận việc liền biết này tức phụ không chọn sai người ngươi đâu ngươi sầu cái gì gần nhất công tác không thuận lợi a dương võ cùng hắn chạm vào cái ly ai tam thuận tử thở dài uống lên khẩu rượu không phải không thuận lợi là đều mau không công tác không công tác như thế nào Ngươi nên sẽ không phải bị khai trừ rồi đi. Không phải khai trừ, về sau củ sát đội đều không nhất định có. Không nhất định có, có ý tứ gì a? Dương Võ kinh ngạc nhìn hắn. Ta cũng làm không rõ ràng lắm, không biết từ nào truyền ra tới tin tức, mấy ngày này đều nháo cái cỏ ồn nào, thành phố Hồng vệ đội những người đó, ngươi biết đi, cái kia dẫn đầu họ bảng, đều bị bắt lại. Bắt lại? Ai chảo, ai có bản lĩnh chảo hắn nha? Dương Võ khiếp sợ, Hắn mới bao lâu không đi thành phố, như thế nào cảm giác thiên đều thay đổi. Đừng nhìn bọn họ này một nho nhỏ thị, tổng cộng thành phố dân cư nhiều ít, nhưng chỉ là chấp pháp liền chia làm tam bắt người. Một bắt là cục công an đồn công an, một bắt là bọn họ củ sát đội, một khác bắt chính là cách thủy xe phía dưới lãnh đạo Hồng Vệ Binh. Đồn công an quản sự rất ít, trên cơ bản chính là phạm tội án kiện. Hồng vệ binh cùng bọn họ củ sát đội trên cơ bản chính là quản những cái đó tư tưởng chính trị mặt trên sự tình. Hai đám người thường xuyên nháo mâu thuẫn, trên cơ bản đều cùng xét nhà có quan hệ, rốt cuộc ai sao ai đến chỗ tốt. Một có ích lợi trộn lẫn, kia mâu thuẫn liền lớn. Họ bàng đều bị bắt lại, ai chảo. Bọn họ nói cái này họ bàng, chính là cách ủy hội đầu đầu, mấy năm trước vừa mới bắt đầu thời điểm, nơi nơi mang theo người xét nhà phê đấu, vinh vào rầm rầm. Trên cơ bản chính là thành phố một bá, cơ hồ không có dám trêu chọc hắn, liền thành phố lãnh đạo gặp phải hắn đều phải lui ra phía sau một bước, kết quả cư nhiên bị bắt lại. Đúng vậy, nghe nói là thành phố mặt mới tới cái nào cái gì thị trưởng bí thư, ta cũng không hiểu được. Tam thuận tử dù sao cũng là tầng chốc nhất, đối mặt trên nhân viên biến động hoàn toàn không hiểu biết, chỉ là đông một lỗ thai tây một lỗ thai nghe người khác chuyển, chính mình hoàn toàn không rõ ràng lắm. dương võ vẫn luôn ở xưởng gỗ bận việc khoảng thời gian trước lại đưa sở đình đi thủ đô hiện tại mới bỗng nhiên phát hiện đối bên ngoài hoàn cảnh đều không quen thuộc vội vàng hỏi hắn đem họ bàng bắt lại kia cách thủy hội hiện tại ai dẫn đầu không ai dẫn đầu không ai dẫn đầu kia cách thủy sẽ còn không loạn đi lên cũng không phải là sao phía dưới hồng vệ binh cũng không ai mang theo nay cùng củ sát đội có quan hệ gì Như thế nào ngươi vừa rồi nói củ sát đội nói không chừng muốn giải tán đâu. Ta cũng là nghe nói, nghe nói củ sát đội cách hủy sẽ đều phải giải tán, về sau cũng chỉ có cục công an, năm trước thi đại học không phải khôi phục sao, trước kia đều không khảo hiện tại khảo, khẳng định là có chuyện gì. Tam thuận tử lời thề son sắt nói. Sắc thật, ta cũng cảm thấy phòng trường phải có cái gì biến hóa, rốt cuộc chủ tịch trước hai năm qua đời. Dương Võ cũng gật gật đầu. Bọn họ như vậy cùng ngoại giới có điểm liên hệ, cùng chính sách có chút tiếp xúc, kỳ thật đều có thể ẩn ẩn cảm giác được mấy năm nay, bên ngoài hoàn cảnh biến hóa, đặc biệt là ở thi đại học khôi phục về sau. Chỉ là rốt cuộc cái gì biến hóa, nay đó biến hóa rốt cuộc có chuyện gì, sẽ đối chính mình có cái gì ảnh hưởng, lấy bọn họ tầm mắt lịch duyệt lại thấy không rõ lắm, chỉ mơ mơ màng màng cảm giác chính mình đang ở trong đó, khó tránh khỏi đối tương lai bất an thấp thỏm lên. Ai? Ngươi liền được rồi Tam Thuận Tử hâm mộ nói, hiện tại tới rồi sửng gỗ, thành chính thức công, lấy tiền lương ăn thuế lương, bên ngoài xảy ra chuyện gì đều liên lụy không đến, ta này còn không biết làm sao bây giờ đâu, ta nhưng không nghĩ lại trở về trồng trọt. Tam Thuận Tử ủ rũ thở dài một hơi, hắn năm đó cũng là trong nhà cử cả nhà chi lực, tốn số tiền lớn tìm khắp nhân mạch cấp đưa đến trong thành lên làm củ sát đội đội viên, tuy rằng như vậy mấy năm trước vị thượng không biến hóa. Nhưng vẫn luôn là nhà bọn họ ở toàn bộ đội sản xuất vinh quang thể diện, liên đại tỷ nhị tỷ đều bởi vì hắn ở nhà chồng sống lưng đỉnh thẳng táp, nhưng một khi củ sát đội thật giải tán, hắn cũng chỉ có thể về nhà bắt đầu làm việc trồng trọt kia chênh lệch không phải một. Chút hai điểm. Ngươi đừng đa tâm dương võ an ủi hắn, nói không chừng không như vậy nghiêm trọng đâu. Liên tính không như vậy xác định, khả năng tính cũng rất lớn, võ ca, ngươi không ở bên ngoài không biết, mấy năm nay xác thật không giống nhau. Cụ thể muốn cho Tam Thuận Tử nói nơi nào không giống nhau, hắn lại nói không nên lời, loại sự tình này không phải đang ở trong đó, quang ở bên ngoài thấy thì thấy không ra. Thành phố Trần Lão Ngu ra, kia toàn ra bị đà đảo, nghe nói con của hắn lại chạy về tới, cấp lật lại bản án. Tam Thuận Tử thấu tiến Dương Võ, thần bí hề hề nói. Trần Lão Ngu kia một nhà, Dương Võ cũng nhớ rõ, năm đó cũng coi như là thành phố đệ nhất ra bị đà đảo. Nghe nói bọn họ nhi tử đi ra ngoài đọc đại học sau lại người như thế nào biến mất, bị cách thủy hội bắt được được điểm, nói bọn họ nhi tử thông đồng với nước ngoài mới biến mất, chính là đi cấp người nước ngoài bán mạng đi, cho nên đem bọn họ một nhà cấp đánh ngã. Kỳ thật bọn họ những người này trong lòng đều rõ ràng, chính là cái kia họ bảng coi trọng nhân gia khuê nữ, trần Lão ngũ lại không phải cái bán nữ nhi, cuối cùng chỉ có thể bị kịch. Dương võ đến bây giờ còn nhớ rõ, Kia toàn gia khuê nữ bị đạp hư lúc sau, cùng ngày liền thắt cổ tự sát. Lúc ấy hắn còn ở hồng vệ binh chạy chân đâu, chạy hơn nửa năm, nhân gia cũng chướng mắt hắn cái này nông thôn tới thất học, không cho hắn tiến, hiện tại ngẫm lại còn có điểm may mắn. Hổ ca tuy rằng người cũng tàn nhẫn cũng yêu tiền, nhưng so với họ bàng, vẫn là hơi nhiều một tí xíu nhân tính. Không phải nói vào đại học thời điểm mất tích sao. Đúng vậy, lúc ấy là mất tích. Sao lại hiện tại không phải đã trở lại sao, nghe nói nói là bị đưa đến nào bí mật địa phương, đi giúp quốc gia nghiên cứu thứ gì đi, ai cũng chưa nói cho, bọn họ trường học đồng học cũng không biết, đều cho rằng người mất tích đâu. Kết quả hiện tại ra tới vừa thấy, chính mình toàn ra cũng chưa còn mấy cái người sống, nhưng không phải trực tiếp hướng về phía trước mặt giải oan, Đó là quái xui xẻo. Đối với sự không liên quan mình thảm án, người khác cũng chỉ có thể như vậy bình luận một câu thôi. Rốt cuộc vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị Không ngừng như vậy à Ta chính là sợ này về sau Sẽ không một chút lôi chuyện cũng đi Hiện tại chỉ là ở cách thủy sẽ hồng vệ binh kia phiên Vạn nhất phiên đến củ sát đội đâu Tam thuận tử thấp phòng nói Bọn họ củ sát đội so hồng vệ binh hảo một chút Hơi chút thu liêm một chút Dù sao cũng là đánh chấp pháp tên tuổi Nhưng là giống trên đường tùy tiện bắt người phạt tiền loại sự tình này không thiếu làm Tuy rằng hiện tại còn không có đến phiên cụ củ sát đội thanh tra, nhưng hắn chính là sợ hãi, nếu là cha song hồng vệ binh, lại cha được bọn họ này làm sao bây giờ. Nhân ra đều là người thành phố, có quan hệ có thế lực, hắn sợ đến lúc đó hắn cái này nông thôn tới bị đẩy ra đi gánh tội thay, vậy xong đời. Nay hẳn là sẽ không, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, còn không có cha được đâu, ngươi liền tại đây sốt ruột hoảng hốt, nhiều lo lắng. Dương võ ngoài miệng như vậy khuyên, Trong lòng tưởng lại không phải như vậy, hắn cũng là cái cẩn thận người, nếu là ở vào tam thuận tử vị trí này thượng, tuyệt đối sẽ so với hắn tưởng còn nhiều, khẳng định liền bắt đầu suy xét đường lui. Nhưng là này không phải khuyên người sao, hắn tổng không thể khuyên người từ củ sát đội rời khỏi đến đây đi, bởi vậy chỉ là an ủi hắn yên tâm. Võ ca đã sớm từ củ sát đội lui ra, hiện tại chuyện gì đều không có, thật tốt. Tam thuận tử lại bắt đầu hâm mộ dương võ, buồn một mồm to rượu. dương võ lui đến sớm ba năm trước đây liền lui hiện tại cha chuyện gì đều cha không đến hắn trên đầu tới lúc ấy bọn họ còn cảm thấy dương võ bị củ sát đội đuổi ra đi là nghèo túng nhưng hiện tại còn thuộc nhân gia nhất thoải mái đâu ta đây cũng là lúc ấy xui xẻo mấy năm nay cũng không dễ dàng từ xưởng gỗ lâm thời công bắt đầu làm làm đã hơn một năm đâu mệt đều mệt chết dương võ cũng cảm thấy quái gặp may mắn sớm thoát thân nhưng hiện tại khẳng định không thể nói thẳng Hai người các có các phiền lòng sự, lại uống lên mấy vòng, đều uống đến say khước, dương võ rượu đến trung tuần đột nhiên nói, nếu không ngươi từ củ sát đội rời khỏi tới, đi theo ta làm đi, vừa lúc ta hiện tại thiếu giúp đỡ. mươi 84 Đi theo ngươi làm Tam thuận tử mắt say lờ đờ mông lung nhìn dương võ, hắn bởi vì trong lòng gần nhất vẫn luôn có phiền lòng sự, cho nên vừa rồi uống rượu uống tương đối manh tương đối cấp, im, củ cải làm cũng chưa ăn hai khẩu. Rượu đảo uống lên vài chén, hiện tại đã vượng vượng hồ hồ, đồng nhiên nghe được Dương Võ nói như vậy, còn không có phản ứng lại đây. Dương Võ đảo còn hảo, hắn là luôn luôn không thói quen người ở bên ngoài trước mặt uống say, sợ chính mình nói cái gì nữa không nên lời nói, làm gì không nên làm sự, cho nên hiện tại hắn cũng không có say. Vừa rồi nói làm tam thuận tử đi theo hắn làm một trận, chỉ là thuận miệng vừa nói thôi, sau đó hắn lại tưởng tượng, ai, việc này có điểm khả năng. Hắn hiện tại không phải phân thân thiếu phương pháp sao? Lại muốn đi Quảng Châu, lại muốn đi Thượng Hải, còn tưởng nhân cơ hội đi thủ đô nhìn xem lão bà hài tử, nơi nào đều yêu cầu người, cố tình hắn liền một người, có cái giúp đỡ không phải thực hảo sao? Dương võ lại trên dưới đánh giá trước mắt Tam Thuận Tử một lần, vẫn luôn kêu hắn Tam Thuận Tử, kỳ thật hắn tên thật kêu Trần Tam Thuận, là cách vách nguyên Trần gia thôn hiện hướng Dương công xã đệ tứ đội sản xuất, bọn họ hai cái tiến củ sát đội phía trước liền nhận thức. Bởi vì Dương Võ thường xuyên nơi nơi chạy, nhận thức cũng không kỳ quái, sau lại vào củ sát đội liền bọn họ hai cái là nông thôn, đội sản xuất ly đến lại không xa, có đôi khi tan tầm thường xuyên tiện đường cùng nhau đi, quen thuộc cũng thực bình thường. Trần Tam Thuận Trần Tam Thuận, giống nhau nông thôn như vậy là tên, thực rõ ràng mặt trên còn có cái Trần Đại Thuận Trần Nhị Thuận, hắn cũng là thượng có ca ca tỷ tỷ hạ có đệ đệ muội muội, chẳng qua hắn không giống Dương Võ như vậy không chịu cha mẹ coi trọng. Quang từ bọn họ trần ra cả nhà liệu mạng đem hắn đưa vào củ sát đội liền có thể nhìn ra tới, hắn là ở nhà thực chịu coi trọng. Hơn nữa tâm nhãn cũng không nhiều lắm, dương võ nguyên lai like ở củ sát đội thời điểm, hắn liền luôn là đi theo dương võ mặt sau. Sau lại dương võ đi rồi, hắn cũng thường xuyên cùng dương võ nói nói củ sát đội phát sinh sự, tìm hắn thảo chủ ý tới. Tâm nhãn không nhiều lắm lại tuổi trẻ, có một đống sức lực, còn gặp qua một chút việc đời. người như vậy thật đúng là đương hảo giúp đỡ nguyên liệu dương võ càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này tuy rằng hắn hiện tại hết thể đều còn không có khởi động thậm chí hắn tạm thời cũng chưa nghĩ đến chính mình đi quảng châu muốn làm cái gì mang theo tam thuận tử đi muốn làm cái gì nhưng mắt thường có thể thấy được về sau nếu là thật sự bắt đầu làm buôn bán tuyệt đối sẽ yêu cầu nhân thủ yêu cầu có thể tin cậy có thể nắm nhược điểm người trước mắt cái này không phải vừa vặn thích hợp há có thể buông tha dương võ buông trong tay thừa rượu chén thân mình đi phía trước huynh lừa dối nói ngươi vừa rồi không phải nói sao nói không chừng ngày nào đó thanh tra liền tra được củ sát đội ngươi hiện tại là trong đội duy nhất một cái nông thôn tới đi những người khác đều là ở thành phố tìm đến lúc đó nếu là đẩy người đi ra ngoài gánh tội thay khẳng định muốn đẩy ngươi ngươi tiếp tục lưu tại chỗ đó sớm muộn gì muốn xảy ra chuyện a tam thuận tử cho dù uống đến choáng váng Cũng không rõ nguyên do nhìn dương võ, ca, ngươi vừa rồi không phải nói sẽ không có chuyện gì, đừng nghĩ đến như vậy kém sao. Đúng vậy, ta vừa rồi là an ủi ngươi đâu, chính là ta hiện tại lại ngẫm lại đi dương võ thở dài, nhìn nhà chính ngoài cửa, chúng ta rốt cuộc nhận thức nhiều năm như vậy đúng không, thật tốt quan hệ, thật tốt huynh đệ, ta cần thiết đến cho ngươi giảng xuất phát từ nội tâm hoa tử nói. Không thể vì chiếu cấu ngươi cảm xúc không cho ngươi khó chịu liền nói những cái đó lời nói dối đúng không? Đến lúc đó ngược lại là hại ngươi. Kêu cao ý tứ là, ngươi hẳn là mau rời khỏi củ sát đội. Dương Võ khẳng định nói, hiện nay cách ủy hội đó là cái thứ nhất khai đao, lập tức đao liền dừng ở củ sát đội thượng. Ngươi vừa rồi cũng nói, về sau cái gì củ sát đội cách ủy hội đều không tồn tại, chỉ để lại cục công an. Nhân ra kia thành phố có phương pháp. nguyên lai đội viên vương thanh bọn họ khẳng định đến lúc đó phải đi quan hệ đi vào đồn công an lắc mình biến hóa liền thành cảnh sát quan ngươi chuyện gì nói không chừng lại muốn lại táng ra bại sản một lần cũng chưa chắc có thể tiến đi không bị đẩy ra đi đền tội liền không tồi cái này ta có thể không biết sao tam thuận tử hung hăng thở dài một hơi ta không phải vẫn luôn sầu cái này đâu sao chính là chẳng lẽ không đi củ sát đội chủ động đi củ sát đội từ công lui về tới Kêu vạn nhất, vạn nhất không thanh tra đâu. Mỗi người đều có loại này tâm lý, cho dù có nguy hiểm dự cảm, cũng tổng hội tưởng vạn nhất sẽ không như thế nào thế nào đâu. Vạn nhất đi rồi vận đâu, loại sự tình này ai có thể nói chuẩn đâu, đều là may mắn tâm lý thôi. huống chi, từ củ sát đội từ chức cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ai nói không phải đâu, ta còn có thể không hiểu cái này. Dương võ lại bưng lên chén cùng hắn chạm vào một chút. Chúng ta đây đều là từ nông thôn đi ra ngoài ngạch đúng không, vào củ sát đội đều là toàn gia hy vọng, này nhưng không chỉ là công tắc cũng là thể diện, điểm này ta có thể không biết sao ta có thể không rõ ràng làm sao. Ta nguyên lai cũng cùng ngươi giống nhau, chính là việc này chính là như vậy, mắt thấy thiên là thay đổi, ta cùng ngươi nói. Dương võ để sát vào hắn, lần trước, ta không phải đưa ta tức phụ đi thủ đô đi học sao, nhân ra nơi đó đều cùng ta này hoàn toàn không giống nhau. kia trên đường người đều xuyên màu sắc rực rỡ, công viên còn có nam nữ ôm ở một khối khiêu vũ đâu, đều đặc biệt phong khai. Căn bản không giống chúng ta thị, đến bây giờ còn hai vợ chồng đi ở trên đường đều không chuẩn ai đến gần đâu, kia thật là hoàn toàn không giống nhau. Ta có dự cảm, sớm hay muộn thủ đô như vậy tình huống sẽ lan tràn đến cả nước, cả nước đều sẽ như vậy, đến lúc đó cái gì củ sát đội cái gì cách thủy hội ai lý ngươi nha. Ngoan ngoãn, ôm ở một khối khiêu vũ. Tam thuận tử trường lớn đôi mắt, một cái nam một cái nữ, ôm ở một hối. Kia có xấu hổ hay không nha? Hắn đời này liền chưa thấy qua như vậy sự, lá gan cũng quá lớn. Nhân gia kia kêu, kêu khiêu vũ hữu nghị, nhảy là rèn luyện thân thể. Kêu vũ cái này dương võ thật đúng là xem qua, hắn ở thủ đô cùng sở đình bọn họ qua mấy ngày, nơi nơi du ngoạn đi dạo thời điểm, cũng đi công viên chơi qua, liền nhìn đến quá. Chẳng qua không phải tuổi trẻ nam nữ. đều là một ít lão nhân lao thái thái ở công viên ngồi vây quanh, trung gian có nam nữ ở kia một bàn tay ôm một bàn tay nắm nhảy khiêu vũ hữu nghị. Lúc ấy hắn cũng giật mình một chút, bất quá thực mau liền buông xuống, cảm thấy thủ đô không hổ là thủ đô, chính là không giống nhau. Phần 51 ai, kia thủ đô củ sát đội đâu, bọn họ kia cách thủy hội đâu, đều giải tán sao? Tam thuận tử linh quang vừa hiện đều đã uống đến có chút choáng váng đầu óc. Đột nhiên nghĩ tới cái này. Bọn họ dương võ trần chờ một chút. Hắn ở thủ đô thật đúng là không thấy được cái gì củ sát đội hồng vệ binh. Giống như còn có. Nhưng bởi vì thủ đô đã mở ra nhiều. Ở trên đường tay cầm tay nắm đi. Hoặc là ở công viên khiêu vũ cũng căn bản không ai tới quảng. Dương võ bọn họ lại không có làm cái gì trái pháp luật phạm kỳ sự. Cũng không ai tới tìm bọn họ sự. Cho nên hắn căn bản không biết thủ đô củ sát đội giải tán không. Bất quá. Này không ngại ngại hắn nói, sớm đã giải tán. Ngươi nói chúng ta cái này cụ sát đội cha còn không phải là đại gia cái gì tư tưởng tác phong, ở trên phố xem xét hai tư tưởng không đoan chính sao, nhân ra hiện tại nam nữ tay nắm tay cùng nhau đi, kia đều không gỡ gọi tư tưởng không đoan chính, đều là bình thường lạc, cụ sát đội cũng chưa dùng, ngươi nói khó hiểu tán còn giữ làm gì, có phải hay không? Thủ đô, đều, đều giải tán. Tam thuận tử lớn đầu lưới, hai người cuối cùng đem dương võ ăn tết thời điểm dư lại một vò tử rượu đều cấp uống hết. đương nhiên, này rượu nguyên bản mua tới cũng không phải quang lưu uống, rốt cuộc sở đỉnh là không uống rượu, nàng chủ yếu là dùng rượu trắng yêm đổ vật tới. Uống rượu hết, tam thuận tử cũng hoàn toàn ngã vào trên bàn, dương võ lúc này cũng có chút choáng váng, cũng không quản còn ghé vào trên bàn người, dứt khoát chính mình chống cuối cùng thừa một chút thanh tỉnh, đi đến buồng chồng trên giường đi nằm. Ngay hôm sau, Dương Võ bị bên ngoài gà gãy thanh âm đánh thức. Hiện tại chính sách không trong sáng, trước kia còn có quy định các gia các hộ nhiều nhất dưỡng mấy chỉ gà mấy chỉ vịt, hiện tại cũng không có cái kia quy định, nhiều dưỡng cũng không ai quản. Đội trưởng cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, cho nên nguyện ý dưỡng nhân gia cơ hội đều dưỡng không ít. Gà gãy còn sớm, căn bản không cần phải đồng hồ báo thức, liền đem trong đội người đánh thức. Dương Võ đem tam thuận tử cấp đánh thức. Hai người đều phải đi làm, cũng không nghỉ đâu, cho nên không kịp nói thêm cái gì, tẩy rửa mặt thanh tỉnh thanh tỉnh, liền từng người đi làm đi. tách ra trước, Dương Vo nói với hắn một câu, cẩn thận ngẫm lại, ta tối hôm qua lời nói còn nhớ rõ đi, lo lắng nhiều suy xét ta nói. Tam thuận tử trịnh trọng gật gật đầu. Bên kia, thủ đô. Từ lần trước sở đình cùng sở tuệ hơn gặp mặt, thành công đem nàng dọa lui lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua. Nghĩ đến sở tuệ hân nói không chừng cũng tránh thủ đô đại học đi, sợ bị sở đình lôi kéo muốn vay tiền. Không có người ngoài quay rầy sở đình cuộc sống đại học quá vẫn là khá tốt. Lúc này đại học học tập bầu không khí đều thực đủng, không tồn tại cả ngày chơi di động lên mạng tình huống. Đi học trên cơ bản trong phòng học đều ngồi đến tràn đầy, mọi người đều cầm bút cầm vợ không ngừng viết viết nhớ nhớ. Sở đình thực dễ dàng liền dung nhập trong đó. Chỉ là nàng dung nhập. Hai đứa nhỏ dung nhập không thuận lợi vậy. Như thế nào cùng đồng học đánh nhau làm? Các ngươi mấy ngày hôm trước chơi không phải có khỏe không? Sở đình một tay lôi kéo một cái hải tử hướng ra đi, một bên còn hỏi bọn họ, vừa rồi nàng vừa đến trường học. Lao sư liền cùng nàng nói hôm nay hai đứa nhỏ tình huống, trong đó chính là cùng người đánh nhau, cũng may đều là tiểu hải tử, trên tay sức lực không nặng, không có gì đại sự, đứa bé kia đã trước bị hắn ra trưởng lánh đi rồi. Hắn chê cười chúng ta. Luôn học ta nói chuyện, cố ý. Ta hảo phiền hắn A. Hai đứa nhỏ ngươi một lời ta một ngữ cáo trạng, sở đình tùy tiện nghe xong vài câu liền nghe hiểu. Đại khai ý tứ phòng trừng chính là bởi vì tráng tráng cùng tròn tròn nói chuyện mang điểm khẩu âm. Sở đình từ nhỏ mang hai đứa nhỏ đều là cùng bọn họ nói tiếng phổ thông. Nhưng rốt cuộc hai người bọn họ cũng ái đi ra ngoài cùng đại gia chơi, nói chuyện khó tránh khỏi không bị ảnh hưởng. Nhà trẻ bọn nhỏ nghe bọn hắn nói chuyện cùng đại gia không giống nhau, có chút ý xấu liền đi theo một bên học lời nói, trang tráng cùng tròn tròn nói một câu hắn liền theo ở phía sau học một câu, phiền nhân thực. Tiểu hai tử cũng muốn mặt mũi, nơi nào còn có thể chịu đựng, đặc biệt là này hai cái bạo tính tình, tự nhiên liền trực tiếp thượng thủ. Cái kia học lời nói hài tử so trang tráng bọn họ tới nhà trẻ thời gian sớm, người quan nhiều, đánh nhau lên cũng có giúp đỡ. Liền ở lão sư không chú ý dưới tình huống lượng bang hải tử liền đánh nhau rồi, đương nhiên thời gian quá trình thực ngắn ngủi, thực mau đã bị lao sư cấp ngăn lại xuống dưới, một người phê bình một câu, không chuẩn bọn họ lại đánh. Đó là rất phiền, đứa bé kia cũng thật không lễ phép. Sở đình đi theo nói. Chính là, bọn họ vài người đâu, cũng chưa đánh quá chúng ta hai cái. Tráng tráng đắc ý nói. Bọn họ vài người A, có hay không nơi nào đâu. nhất định phải nói cho mụ mụ. Sở đình tuy rằng vừa nghe đến lao sư nói bọn họ đánh nhau, liền cho bọn hắn toàn thân trên giới kiểm tra quá một lần, nhưng là vừa nghe nói như vậy vẫn là nhịn không được hỏi. Không đau, bọn họ một chút sức lực đều không có, có một người còn đứng ở bên ngoài khóc đâu. Đánh nhau còn quan sát bốn phía tình huống, kia tuyệt đối là tròn tròn. Các ngươi đừng nghe hắn nói bữa, mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương nói chuyện phương thức. Các địa phương lời nói khẩu âm đều không giống nhau, hai người các ngươi là cùng mụ mụ cùng nhau tới đi học, từ ra đi vào nơi này, cùng bọn họ nói lời nói có điểm không giống nhau thực bình thường, đừng lý đứa bé kia nói, nên nói như thế nào lời nói như thế nào nói chuyện, biết không. Sợ đình làm bộ lơ đãng bộ dáng cùng bọn họ nói, sợ hai đứa nhỏ nếu là bởi vì bị người cười nhạo, về sau lại trở nên không thích nói chuyện làm sao bây giờ, tuy rằng nàng cảm thấy hẳn là sẽ không. Vốn dĩ liền không để ý tới hắn, là hắn vẫn luôn đứng ở bên cạnh, ta nói một câu hắn liền đi theo nói một câu, còn cười nói, phiền đã chết, ta nhìn hắn liền muốn đánh hắn. Tráng tráng nói còn dơ dơ lên nắm tay, lần sau hắn lại ở như vậy, ta còn đánh người khác. Như vậy đồng học là phiền hoảng, nhưng là người động thủ trước đánh người cũng không hảo đi sở đỉnh nghĩ nghĩ, nàng nếu là gặp được như vậy đồng học phòng trường cũng phiền, nhưng là tráng tráng này động bất động liền dương nắm tay bộ dáng. nàng cảm thấy hẳn là sửa sửa không đánh hắn hắn liền còn đi theo nói chon tròn biện giải một câu ta và các ngươi nói loại người này chính là như vậy ngươi càng là khí càng là động khí tức giận càng là muốn đánh người hắn trong lòng liền càng cao hứng bởi vì mục đích của hắn chính là như vậy chính là đem ngươi trọc giận chính là làm ngươi sinh khí đối với loại người này chúng ta cần phải làm là đừng phản ứng hắn tùy tiện hắn nói như thế nào Chúng ta nên làm cái gì làm cái gì, nên đi học đi học, coi như hắn không tồn tại giống nhau, đến lúc đó bực bội chính là chính hắn. Sở đình đem chính mình kinh nghiệm truyền cho hai đứa nhỏ, nàng gặp được phiền người chính là như vậy, trở thành không tồn tại hảo. kia hắn nếu là còn nói đâu? Còn nói nói, chờ thử qua ta nói phương pháp, nhìn xem quản mặc kệ dùng lại nói, được chưa? Không được chúng ta lại nói động bất động tay sự. Đương nhiên, Chuyện này cái kia hư hài tử là sai, trang tráng cùng tròn tròn đều là hảo hài tử. Sở đình nói xong phía trước nói, mặt sau lại bỏ thêm một câu, nàng cũng không có mang tiểu hài tử kinh nghiệm, hiện tại cũng không có gì dục nhi thư cho nàng xem, nhân sinh lần đầu tiên đương cha mẹ, chỉ có thể tận khả năng chỉ mình năng lực làm tốt. Chuyện này vốn dĩ liền không phải hai người bọn họ sai, sở đình cũng không nghĩ bởi vì cái này thuyết giáo bọn họ, lại đem là gan huấn nhỏ liền không hảo. Ta đây về sau không để ý tới hắn hảo. Tròn tròn trước hết mở miệng. Hảo đi, ta cũng không để ý tới hắn. Trang trang ngựa khi có điểm hạ xuống. Như thế nào lạc, là không cao hơn sao. Sở đình thấy bọn họ như vậy, dừng lại bước chân, ngồi xổm bọn họ trước mặt, có điểm lo lắng hỏi. Mẹ, ta tưởng ba ba, hắn như thế nào còn chưa tới xem chúng ta, chúng ta khi nào về nhà a? tráng tráng mở to tròn xoe đôi mắt nhìn sở đình. luôn luôn khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nhân trên mặt cư nhiên xuất hiện một chút thương cảm cảm xúc tròn tròn cũng gắt gao nhìn sở đình muốn nghe nàng nói ra ba ba lập tức liền tới xem bọn họ nói chỉ là rốt cuộc là thất vọng rồi các ngươi ba ba à hắn ở nhà đi làm kiếm tiền đâu muốn kiếm tiền nuôi sống chúng ta mấy cái nhà tại đây đọc sách tại đây ăn cơm nhà ở tử đều phải tiền chờ có thời gian nhà xưởng nghỉ liền tới xem chúng ta sở đình ôm một cái hai đứa nhỏ. Bọn họ cũng là từ nhỏ liền ở nàng cùng dương võ bên người lớn lên, cơ hồ liền không rời đi quá bọn họ, hiện tại bỗng nhiên cùng dương võ tách ra, tự nhiên là ngày đêm tơ tưởng. Đặc biệt là trước kia bọn họ ở đội sản xuất thời điểm, nếu là cùng trong đội các bạn nhỏ đánh nhau, liền ái tìm dương võ chi chiêu, bọn họ ra mấy cái liền sẽ ghé vào một bên lẩm nhẩm lầm nhẩm còn nói là nam tử hán sự, không cho sở đình nghe, hiện tại lại cùng đồng học đánh đánh nhau. Đương nhiên là gấp bội tưởng dương võ. Bằng không chúng ta đều đừng đi học, về nhà đi, ta tưởng cục đá bọn họ, còn có thể ở tại chính mình trong nhà. Tráng tráng lớn tiếng nói. Bọn họ vốn dĩ liền không nghĩ ở tại này, tuy rằng lý mãi mãi đối bọn họ thực hảo, chính là này rốt cuộc không phải chính mình ra, không giống nhà bọn họ có đại viện tử còn có thụ, đi ra ngoài là có thể có các bạn nhỏ một khối chơi. Hiện tại bọn họ cùng sở đình ở tại một cái trong phòng. Cả ngày không phải ở nhà chính là đi đi học, hảo khó chịu a. Chẳng chẳng không nghĩ đi học sao, tròn tròn cũng không nghĩ lạp. Không nghĩ đi theo lão sư cùng nhau học ca hát học bị chữ cái ca lạp. Không muốn làm nhà trẻ hoặc thang trượt lạp. A. Ta và các ngươi nói, mấy thứ này chúng ta quê quán bên kia đều không có, chỉ có nơi này có, cho nên ba ba mụ mụ mới mang các ngươi đến này. Sở Đình lại nhảy nói nửa ngày, cuối cùng đem hai cái tiểu tổ tông cấp hứng hảo. Lôi kéo bọn họ về nhà Hai đứa nhỏ nhớ thương bọn họ ba Dương Võ cũng nhớ thương bọn họ đâu Chỉ là hắn thật sự không có thời gian Tới xem bọn họ Hắn đang ở làm đi Quảng Châu chuẩn bị Này một chuyến thế ở phải làm Không đề cập tới cái này trong quá trình Trần Tam Thuận là như thế nào Từ đi củ sát đội công tác Người nhà của hắn là như thế nào Hô thiên kêu mà Cùng với biết là Dương Võ khuyên bảo hắn lúc sau Là như thế nào đến nhà hắn làm ở ý Tóm lại Cái này hai người kiếm tiền phân đội nhỏ là đúng là thành lợi. Ngươi liền cầm cái này thư giới thiệu, ngàn vạn đừng cho làm ném, bằng không đi ra ngoài ăn cơm rừng chân đều phải bị cha tuy rằng thủ đô là phong khoáng, nhưng Quảng Châu bên kia ta cũng không đi qua cũng làm không rõ ràng lắm, thư giới thiệu nhưng nhất định không thể ném, đây là ta làm trong xưởng lãnh đạo nhân tiện khai. Dương võ tiểu tâm dặn dò hắn. Ai, võ ca, đến lúc đó chúng ta liền ở xe lửa thượng thấy sao? Ngươi nhưng nhất định phải tới A, đệ đệ lần đầu tiên ra xa nhà vẫn là có điểm hoảng. Trần Tam Thuận cầm thư giới thiệu, khẩn trương nói. Khẳng định, yên tâm đi, làm ngươi một người đi ngươi cũng không biết đi làm gì, có ích lợi gì, một chuyến tay không. Ta khẳng định đến, ngươi trước chính mình lên xe lửa. Dương Võ Công Đạo, ngày mai chính là hắn xuất phát đi Thượng Hải thời gian, nhưng là hắn tính toán trên đường trốn, đi Quảng Châu một chuyến, trở về liền nói chính mình ngồi sai xe. Bị đưa tới Quảng Châu đi, thật vất vả từ trở về. Lúc này xe lửa quản còn không nghiêm, tốc độ xe chậm, người khác không mua phiếu cũng có thể bò lên trên đi. Dương võ đảo không tính toán trốn vé, hắn cẩn thận tính từ tỉnh lỵ Phân Biệt đi Thượng Hải cùng Quảng Châu hai xe tuyến, trên đường là có khả năng gặp lại có liên quan. Đến lúc đó hắn tìm một cơ hội xuống xe, trở lên một khắc chiếc xe trực tiếp liền cùng Trần Tam Thuận hội hợp. Đến nỗi linh kiện, Cũng chỉ có thể làm sửa nghỉ tiền bối một người đi mua, hắn cũng không phải lần đầu tiên đi công tác, nghĩ đến trên đường cũng sẽ thuận lợi. Ca, Quảng Châu thật sự có thể kiếm tiền sao? Trần Tam Thuận lại hỏi một lần, cho chính mình cổ vũ, hắn có thể như vậy có nghị lực từ củ sát đội từ công, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì, Dương Võ Lời thề son sắt nói với hắn đi Quảng Châu tuyệt đối có thể kiếm tiền. Không có điểm này, liền tính hắn tưởng tử. Phòng trừng cũng muốn kéo một đoạn thời gian. Như thế nào, không tin ta. Dương võ nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Không, không không tin, ta chính là trong lòng hư, nếu là kiếm không đến tiền, ta ba mẹ nói không trừng liền thật không nhận ta, ngày hôm qua về nhà còn không cho ta vào cửa đâu. Trần Tam thuận trên mặt khổ bức, hắn cha mẹ huynh đệ tất cả đều bởi vì từ công sự cùng hắn nhau phiên. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao. Liền chúng ta thành phố bán những cái đó đồng hồ radio, tiểu nhân cái loại này, bán có bao nhiêu quý ngươi cũng biết, ta đã sớm hỏi thăm qua, Quảng Châu bên kia mấy thứ này đều là từ Hồng Kông bên kia lộng lại đây, mấy thứ này ở bên kia căn bản không đáng giá tiền, tiện nghi thật sự, chỉ cần chúng ta có thể mang về tới là có thể bó lớn bó lớn kiếm tiền. Dương võ thời trẻ sẽ đem chính mình trộm tàng đồ vật cấp bán đi, tự nhiên biết phía dưới một chút loan loan đạo đạo. Hắn cũng là hỏi thăm rõ ràng mới quyết định đi Quảng Châu. Vậy là tốt rồi, đồng hồ tiểu hảo tàng, chúng ta có thể cột vào trên người, chờ lộng trở về có thể ở tỉnh bán, đi bên cạnh tỉnh cũng đúng, tuyệt đối bán đi ra ngoài. Trần tam thuận phảng phất đã thấy chính mình xôn sao đếm tiền bộ dáng Bất quá, ta nhưng cảnh cáo ngươi, việc này một chút đều không thể lộ ra đi, ngay cả nhà ngươi thân cha mẹ đều không thể nói, nếu là tin tức lậu đi ra ngoài. kia ta hai liền chờ ăn xuống đi. Dương võ sắc mặt nghiêm túc. nay ta có thể không biết sao, ta tốt xấu cũng là củ sát đội ra tới. Trần Tam Thuận trong lòng lại hư, kia cũng là ở củ sát đội đãi quá mấy năm, lá gan tổng so người khác đại, tâm cũng thế, lần này ra tiền chính là chính hắn ra, cũng chưa muốn dương võ lót. Dương võ tìm hắn cũng là nguyên nhân này, nhà buôn cái này xuống đi, liền phải lá gan đại. Nhắc gan. Ở xe lửa thượng thấy cảnh sát chính mình liền trước chân mềm, bị trào đi vào nhân ra còn không có hỏi đâu, chính mình liền trước cái gì đều chiêu, này tính cái gì. Tới rồi, xuất phát thời điểm, hết thảy đều thực thuận lợi, Dương Võ còn ở ga tàu hỏa thấy Trần Tam Thuận, nhưng bọn hắn cho nhau đều làm bộ không nhìn thấy đối phương, ngồi trên bất đồng xe lửa. Tới rồi một cái trạm điểm, xe lửa dừng lại, Dương Võ ngồi ở bên cửa sổ hướng bên ngoài xem. Bên ngoài quầy hàng thấy bọn họ xe ngừng đều sôi nổi vây đến bên cửa sổ, dơ rổ làm cho bọn họ chọn. Đừng nói cái gì không thể làm buôn bán, cho dù là mấy năm trước nhất nghiêm thời điểm, ga tàu hỏa biên sinh ý cũng không đình quá. Này chiếc xe là đi Thượng Hải, hắn phía trước cẩn thận nghiên cứu quá, hai chiếc xe ở cái này chạm có cái giao thoa, đương nhiên là bất đồng quỹ đạo, hơn nữa thời gian không sai biệt lắm, ngừng thời gian cách xa nhau không vượt qua 10 phút. Này đó 7 quán người vừa thấy bọn họ xe tới, lập tức xách theo cũng đủ cũng chưa thiếu nhiều ít thức ăn lại đây, hiển nhiên đi Quảng Châu xe còn chưa tới đâu. Vốn dĩ dương võ là nghĩ đỉnh chạm thời điểm chính mình xuống xe đi mua thức ăn, lầm điểm, thuận lợi thành trương không đuổi kịp xe lửa, nhưng này đó tiểu bán hàng rong đều quá tích cực, kia rổ đều hận không thể vói vào trong xe, chính mình nếu là lại đi ra ngoài liền có vẻ quá đột ngột. trứng luộc trong nước trả bao nhiêu tiền? Dương võ thất thần hỏi giới, lại quay đầu cùng đối diện ngồi ăn mặc tiểu giáo tôn trung sơn một trung niên nhân nói: Trần sư phó, này trên xe cũng không có gì ăn ngon, ta mua mấy cái trứng luộc trong nước trà. Ngươi mua, ngươi mua, dù sao xe còn không có động đâu, này trên xe đổ vật là không thể ăn, còn không có chúng ta trong xưởng nhà ăn ăn ngon đâu. Trung niên nhân xua xua tay, hắn chính là cùng Dương võ một khối đi công tác người. Đó là. chúng ta xưởng nhà ăn thức ăn hương vị là thật không sai có người chính mình nấu cơm còn không nhất định có như vậy ăn ngon đâu dương võ nói chuyện trong tay cầm một chồng tiền ra tới mức kỳ thật không lớn một mao hai mao năm mao nhưng chính là nhìn một sắp thực mê người ga tàu hỏa trứng luộc trong nước trà đương nhiên không phải giống nhau giá cả dương võ lại một lần mua tám hoa tiền không ít hắn cầm tiền ở kia một chương một chương thiên tưởng số ra nên cấp giá cả Đối diện trần sư phó nhìn hắn như vậy đỉnh đạc đếm tiền, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là chưa nói. Hảo, này mấy cái trứng gà tổng cộng là, hắc, tiền của ta. liền ở dương võ tử kêu một tiểu sấp tiền chung rút ra mấy trường, muốn đưa ra đi thời điểm, ngoài xe đột nhiên chạy qua một người, một phen đem trong tay hắn tiền đoạt qua đi bay nhanh chạy đi. Dương võ thấy tiền bị đoạt, liền tạm dừng cũng chưa một chút, trực tiếp từ cửa sổ xe phiên đi xuống, đuổi theo người kia liền chạy. Lưu lại trong xe trần sư phó đối với bên ngoài sốt ruột hô to, đường đuổi theo, trở về. Xe lửa Âu lạp lạp khai đi rồi. chương 85 Dương Võ bị rực tiền chuyện này, đảo không phải chính hắn an bài, bất quá cũng xác thật là hắn dự đoán quá một cái phương pháp. Ngay từ đầu, hắn vốn là tưởng ở trạm điểm thời điểm xuống xe, đi mua những cái đó không có biện pháp phương tiện khuân vác, có thể đưa đến xe lửa bên cửa sổ thức ăn, sau đó làm bộ chưa kịp lên xe. bị ném xuống chính là nơi này người quá liều mạng ngay cả mì nước sủi cảo như vậy mang nước canh đều có người bưng đưa lại đây dương võ không có biện pháp chỉ có thể từ bỏ cái thứ nhất ý tưởng bị dựt tiền điểm này cũng là hắn dự đoán quá lúc này ra cửa trên cơ bản đều thực loạn ăn trộm cướp bóc người rất nhiều hắn cô y đếm tiền cũng là vì danh chính nôn thuận xuống xe dương võ đi theo dựt tiền người chạy vài bước vừa chuyển cong rời đi xe lửa tầm mắt thời điểm liền dừng lại bước chân không có tiếp tục truy tiền vốn dĩ liền không nhiều lắm nhìn một tiểu sấp kỳ thật tổng cộng không có mấy đồng tiền này thâm sơn cùng cốc xa lạ địa phương nhân ra là đại ca khu vực liền tính đuổi tới ăn trộm bọn cướp cũng không nhất định có thể vớt cái gì hảo hắn đứng ở tại chỗ dựa vào tường đợi một hồi thẳng đến nghe được bên ngoài xe lửa mình còi hơi thanh âm tiếp theo xe lửa ầm ầm ầm thúc đẩy lúc này hắn mới chậm rãi từ tường mặt sau đi ra nhìn xe lửa càng đi càng xa cuối cùng cuối cùng một tiết thùng xe cũng biến mất ở trước mắt dương võ thở phào nhẹ nhõm đôi tay theo bản năng liền phải sờ trên người một chỗ nhưng kịp thời khắc chế không lúc ních hung hăng dậm hai đặt chân làm bộ một bộ bị xe lửa ném xuống tức muốn hộp máu bộ dáng ngồi sổm một bên đi hắn hành lý mang không nhiều lắm tổng cộng cũng liền một cái bọc nhỏ bên trong hai kiện tắm rửa siêm y cái gì thư giới thiệu tiền giấy này đó quan trọng đồ vật Tất cả đều bị hắn tàng tiến ăn mặc bên trong quần áo, tùy thân mang theo. Này đó quan trọng đồ vật là không có khả năng đặt ở trong bọc, vạn nhất ném liền không hảo. Trung quanh tiểu thương nhìn đến hắn ngồi xuống kia, nhiều lắm nhiều xem hai mắt, cũng không có đặc biệt phản ứng. Bọn họ đối loại sự tình này đều tập mãi thành thói quen. Qua 10-20 phút bộ dáng đệ nhị chiếc xe lửa ô ô khai lại đây, dương võ trực tiếp lên xe, ở trên xe quang minh chính đại mua phiếu. Sau đó cùng Trần Tam Thuận hội hợp. Võ ca, người rốt cuộc tới. Trần Tam Thuận thấy Dương Võ tiến thùng xe, đứng lên chiều hắn vây tay, đón nhận đi, bên này, ta bên cạnh có rảnh chỗ ngồi không ai ngồi, vừa lúc có thể ngồi ở kia. Con hảo này xe tới so trước một chiếc muộn một chút. Dương Võ rốt cuộc lên xe, cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có chút mạo hiểm. Xe lửa thượng đồ ăn không tiện nghi, hai người bọn họ mua đến cơm điểm liền mua hai cái hoa màu bánh nô. Uống điểm nước lạnh, liền chịu đựng đi. Bởi vì thời gian này là mùa hè, Dương Võ lại không có mặt khác tắm rửa quần áo, chờ xuống xe thời điểm, hai người đều một cổ tử siêu vị. Ai nha mà ơi Trần Tam Thuận đứng ở chỗ đó, khi sâu một hơi, rốt cuộc dấm đến thực địa, ở xe lửa thượng dấm không đến mà quá luôn là không tư vị. Dương Võ cũng cảm thấy hạ xe lửa quả thực là đạt được tân sinh, bất quá hắn biểu hiện không có Trần Tam Thuận như vậy kích động, vô vô hắn cánh tay. Hai ta trước tìm cái nhà khách chú hạ, hảo hảo rửa rửa, trở ra ăn đốn hảo cơm. Hai người ở chỗ này ngây người có mau 10 ngày bộ dáng, vốn dĩ dương võ là kế hoạch ở năm ngày nội, đem sự tình giải quyết, nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, dù sao cũng là cái xa lạ thành thị, có thể nghĩ đến tới nơi này đãi vàng. Hiển nhiên không chỉ có bọn họ hai cái, còn có không ít mặt khác nơi khác người ở chỗ này, rồng rắn hôn tạp. Bọn họ không thể không lại ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, cuối cùng mới mang theo đồ vật thắng lợi trở về. Thật là thắng lợi trở về, vốn dĩ bọn họ cho rằng đến lần này mua được đồ vật, hẳn là đều là sản phẩm điện tử, đồng hồ điện tử radio linh tinh đồ vật. Chính là đến này về sau mới phát hiện, thứ tốt quá nhiều, đáng tiếc bọn họ mang tiền cũng không nhiều, bởi vì là đệ nhất tranh tới, hai người đều thực cẩn thận. Dương Võ chỉ dẫn theo 300 đồng tiền. Trên đường ăn uống chi tiêu chỉ còn 200 nhiều, Trần Tam Thuận trên người cũng chỉ có 100 nhiều đồng tiền, chỉ có thể tận khả năng mua chính mình cảm thấy, vận trở về trung gian lợi nhuận lớn nhất đồ vật. Võ ca, như vậy hai kiện áo khoác phục, lại chiếm không gian lại phí tiền, có thể kiếm được tiền sao? Trần Tam Thuận nhìn xem dương võ đóng gói kia hai kiện bao đầu áo khoác, nghi hoặc hỏi. Này ngươi liền không hiểu, này đó nữ nhân đồ vật nhất không lo bán. chính là giá cả phiên vài lần cũng có thể bán được ra ngoài, nói không chừng có thể so sánh kia đồng hồ điện tử bán còn nhanh đâu. Dương Võ đem hai kiện Mao đầu áo khoác cẩn thận chiết hảo, bỏ vào trong túi. Trần Tam Thuận hiện tại còn không có cưới vợ, mẹ nó hắn những cái đó tỉ tỉ tẩu tử, cũng không có khả năng nói với hắn quần áo sự, cho nên hắn đối nữ nhân quần áo hoàn toàn không khái niệm. Nhưng Dương Võ trước kia thường xuyên bồi sở đình đi ra ngoài, đi dạo phố dạo thương trường. Biết này đó mau liêu háo khoác bán quý đâu, lại còn có có người cấp mua, tưởng mua đều đến trước tiên chào hỏi, không tồn tại bán không xong tình huống. Hắn tới Quảng Châu phía trước, cho rằng những cái đó sản phẩm điện tử hẳn là nhất kiếm tiền, chính là tới rồi lúc sau hắn mới phát hiện, kiếm tiền đồ vật nhiều lắm đâu. Tỷ như nói này đó vải dệt mau đâu, sợi hóa học ở bọn họ chỗ đó bán đều thực quý, chính là ở chỗ này lại bán thật sự tiện nghi. Hắc hắc. Này đó khẳng định có thể bán phải đi ra ngoài, cũng không hưởng phí chúng ta này qua lại hai tranh, ngồi xe lửa chịu tội. Trần Tam Thuận cũng cẩn thận đóng gói chính hắn mua hàng hóa, hắn tiền vốn không nhiều lắm, chỉ có hơn 100 khối, cho nên hoa thật sự cẩn thận. Đại đa số đều dùng để mua đồng hồ điện tử, dư lại mua hai cái cặp sách, hai cái hộp bút chì sau đó liền không có tiền. Giống dương võ như vậy mua mấy chục khối một kiện áo khoác, đó là không có khả năng. Dương Võ mua liền nhiều, đồng hồ hắn tự nhiên cũng mua, quần áo vật liêu dày ra, thậm chí nữ nhân dùng lau mặt đồ vật, còn có ngoài miệng đồ son môi đều mua, hai chỉ. "Ca, ngươi nói cái kia trên mặt dùng liền tính, kia son môi có thể bán đi ra ngoài sao? Ai dám đổ cái kia?" "Ngươi quyết lạp, chúng ta nguyên lai like chảo người, nguyên lai like kia bệnh viện có người đồ son môi, đều bị đánh thành tiểu tư phái lạp, này son môi có thể bán rất sao?" Dương Võ mua vải dệt quần áo Hắn đều có thể lý giải, nhưng là mua son môi hắn hoàn toàn không thể lý giải, lại nện ở trên tay liền chuyện xấu. Cái này Dương Võ bắt lấy kia hai quản son môi, ta cảm thấy đâu, chúng ta chảo đồ son môi kia đều là mấy năm trước sự, mấy năm nay ngươi xem có hay không chảo quá. Hiện tại không giống nguyên lai như vậy nghiêm. Hiện tại không chảo đó là bởi vì không ai đồ, mấy năm nay ta liền không nhìn thấy có người đồ này ngọn ý. Ngươi cũng nói, không ai đồ lạp Nói không chừng đồ đã không có việc gì đâu, dù sao ta ở thủ đô nhìn đến có người đồ cái này, miêu mi họa mắt nữ nhân có rất nhiều, có thể trang điểm ai không yêu trang điểm, hiện tại chính sách tùng một chút, khẳng định sẽ có người mua. Nói nữa Dương võ lại nhìn xem son môi, không ai mua, ta sẽ để lại cho chính mình, cầm tặng cho ta tức phụ dùng đi. kia nhưng thật ra Trần Tam thuận tán Dương gật gật đầu, tẩu tử đồ cái này khẳng định đẹp. Phần 52 Hai người bọn họ mua đồ vật không nhiều lắm, đồng hồ điện tử dứt khoát liền dùng một cây tế dây thừng, từng bước từng bước trói lại, hệ ở bên trong quần áo trên bụng. Hiện tại đại mùa hè, vì tăng đồ vật, còn cố ý xuyên hai kiện siêm y đi cũng là liều mạng. Dương võ đồ vật tắc không hào trang, hắn chỉ đem một ít tiểu vụn vật đồ vật nhét ở trên người, mặt khác đại cũng chỉ có thể cất vào túi da rắn, xách theo đi rồi. Có thể là tay mới đệ nhất tranh vận khí đều thực hảo đi. Cũng có thể là bởi vì hiện tại là 78 năm, loại này nam bắt đầu cơ trục lợi tình huống còn không có thực tràn lan, cho nên bên đường cảnh sát cha không tính nghiêm, bọn họ mang đồ vật lại không nhiều lắm, cư nhiên dọc theo đường đi liền bình bình an an đã trở lại. Hạ xe lửa lúc sau, bọn họ không có về nhà, mà là trực tiếp ở tỉnh thành liền đem hóa cấp tiêu. Dương võ ở tỉnh thành có phương pháp, có thể trực tiếp bán cho bọn họ, Giá khẳng định là không có chính mình đơn độc từng bước từng bước bán, bán giá cả cao. Nhưng là chính mình bán nói muốn chính mình cầm đồ vật đi khắp hang cùng ngõ hẻm trào hàng. Trung gian có rất nhiều nguy hiểm, bọn họ tại đây lại không phải rất quen thuộc. Vạn nhất chọc giận nhân ra bọn gián độc, trung gian lại ra cái gì chẳng uống, mất nhiều hơn được, cho nên dứt khoát thiếu tránh điểm, tiết kiệm thời gian cũng an toàn. Dương Võ, người rốt cuộc đã trở lại. Cảm ơn trời đất, thật tốt quá. Thật sợ ngươi xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, ngươi như thế nào trở về? Lần sau nhưng đừng như vậy xúc động. Địa bàn của người ta, đoạt liền đoạt đi, tiền không có lại tránh. Vạn nhất trên đường xảy ra chuyện gì? Nhà ngươi lão bà hài tử đều làm sao bây giờ đâu? Dương võ một hồi đến sườn gỗ, liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Đến bọn họ công hội văn phòng thời điểm, mọi người đều sôi nổi vây lại đây. Trần Sư Phó vừa đến Thượng Hải liền đã phát điện báo. Đem tình huống cùng bọn họ nói, chỉ là lúc ấy liên hệ không đến Dương Võ, nói tình huống cũng vô dụng Bên cạnh sửa ủy văn phòng cũng nghe đến tin tức, đến bọn họ bên này vây xem, đặc biệt là Trần Sư Phó, gắt gao nắm lấy Dương Võ tay. May mắn Bình An đã trở lại, may mắn. Nếu không Bình An trở về, hắn gái này lão đồng chí thật là không mặt mũi gặp người, nhân ra là lần đầu tiên đi công tác, hắn cũng không phải là lao mang nhà mới nhiên cấp mang ném, quá mất mặt. Ha ha, cuối cùng là bình an đã trở lại, lần sau không bao giờ xúc động, ta đây cũng là được đến giáo huấn. Dương Võ cười hì hì cùng đại gia giải thích, hắn này một chuyến đi Quảng Châu, một đi một về ở trên xe, lại nhiệt, ăn lại không tốt, người gây một mảng lớn, trở về về sau cũng ở tỉnh Buôn Ba, nhìn qua mệt mọi thực, hắn nói đường về nhấp nô, kia hoàn toàn có thể làm người tin phục. Người như thế nào trở về? Ha, ta thư giới thiệu là tùy thân mang theo. Có thể ra cửa, dọc theo đường đi đảo cũng không đã chịu cái gì kiểm tra, chính là trên người không có tiền, nếu là có tiền nói, ta đã sớm trực tiếp mua vé xe lửa đã trở lại. Không có tiền không có biện pháp, ở nơi khác cũng tìm không thấy kiếm tiền biện pháp, cũng chỉ có thể một đường đi, Ngẫu nhiên nếu là gặp được cái gì nhà xưởng xe vận tải, sẽ cho đắp một đoạn đường, liền như vậy một đường sờ soạng đi đi dừng dừng, có thể trở về cũng là gặp may mắn, gặp may mắn. Dương võ cười nói, nha, trên đường còn đi đâu? Đại gia sôi nổi đối hắn này đoạn trải qua, cảm thấy khá tò mò, rốt cuộc nơi này đại đa số người, trừ bỏ số rất ít ra qua kém, trên cơ bản cũng chưa ra quá cái gì xa nhà, đối dương võ như vậy trải qua vẫn là cảm thấy rất mới lạ. Dương võ liền thuận miệng cùng bọn họ nói cái gì, chính mình đại buổi tối lên đường nha, ngủ ở vòm cầu phía dưới, tìm cảnh sát hỗ trợ nhân ra cho hắn một cái màn thầu. Trên đường gặp được xe vận tải từ từ. Tóm lại, dù sao cũng không ai biết thiệt hay giả, đều tùy tiện hắn biên hảo. Dương Võ cũng coi như là gặp qua việc đời người, biên lên thêm chút chi tiết nhỏ, giống mô giống dạng, đảo thật đem tất cả mọi người cấp hôn ở. Cuối cùng, vẫn là từ trưởng phòng một phách bản, tiểu dương này trận cũng vất vả, về trước ra nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi mấy ngày dưỡng dưỡng thân thể, lại đến đi làm. Này thân thể là cách mạng tiền vốn. Hành, cảm ơn từ chỗ. Ta đây liền thật về nhà nghỉ ngơi. Ai u, ta này chân hiện tại kỳ thật đều đau thực, đi không đạo. Dương võ vô vô chính mình ủi trở về nghỉ ngơi đi, đi thôi. Chờ có thể đi làm thời điểm lại qua đây. Người trẻ tuổi về sau đừng như vậy xúc động. Chương 86. 1979 tháng 5 năm 10 nguyện, trung ương chính thức làm ra quyết định giải tán Hồng vệ binh chờ một ít cách mạng đoàn đội. Phạm quá nghiêm khắc túc kỷ luật sai lầm muốn thanh tra. Trong một đêm, cả nước rất nhiều người đều nghỉ việc, chẳng những mất đi công tác, còn muốn ở nhà lo lắng cho mình qua đi làm sự, có hay không bị điều tra ra, có thể hay không bởi vậy đã chịu cái gì trừng phạt. Võ ca, thật tốt quá, may mắn lúc trước nghe xong ngươi nói, từ củ sát đội từ công lui xuống dưới, sớm bắt đầu tưởng lối ra khác, bằng không hiện tại liền cùng những người khác giống nhau, tưởng ở nhà ăn cơm trắng bị người ghét bỏ. Trần Tam Thuận chạy đến Dương Võ Gia kích động nói. Ngươi biết liền hảo, hôm nay đi thành phố Lạc. Đúng rồi, đi thành phố cùng Tuệ Quyên đi mua đi dạo thương trường đi, vừa lúc đụng tới nguyên lai trong đội lão người quen, hắn cùng ta nói việc này. Trần Tam Thuận gật gật đầu, Tuệ Quyên là gần nhất trong nhà nàng người cho nàng giới thiệu đối tượng, hắn đối nhân ra rất vừa lòng, đang ở ở Trung thử xem xem. Hảo tiểu tử, ngươi cũng nên đến kết hôn lúc, nhanh đưa người đính hạ lạc, tái sinh hai cái hoa, So cái gì đều cường. Dương võ vô vô bở vai của hắn. Hắc hắc, ta ba mẹ cũng là nói như vậy. Trần Tam thuận gãi gãi đầu, kỳ thật hắn đã sớm bắt đầu thân cận, chỉ là vẫn luôn xem không hợp nhãn, cho nên mới kéo dài tới hôm nay. Võ ca, ngươi thật sự phải đi nha, về sau đều không trở lại. Đương nhiên, ta tức phụ hải tử đều không ở này, theo ta một người ở chỗ này có ý tứ gì, hiện tại tồn một chút tiền, đi thủ đô nhìn xem mua căn hộ. Các nàng nương mấy cái có chính mình ra. Dương võ năm trước liền từ trước, bởi vì hắn phát hiện chính mình thật sự không có biện pháp đồng thời chiếu cố đi làm cùng kiếm tiền. Từ công thời điểm công hội người đều thực đáng tiếc, bởi vì vốn đang cảm thấy hắn là cái tiến tới có thể bồi dưỡng mầm đâu. Bất quá cũng có thể lý giải, ai làm hắn tức phụ nhi đã sớm không ở này đâu. Đương nhiên, cái này công tắc cũng làm hắn kiếm lợi một bút. kia võ ca ngươi còn có làm hay không cái này đầu cơ trục lợi sinh ý. Cái này, hiện tại khẳng định còn phải làm, rốt cuộc cũng không có mặt khác kiếm tiền phương pháp, ta cũng không thể đi tay đều ở kia sống bằng tiền dành dụm nha, bất quá vẫn là phải nghĩ lại mặt khác chiêu số, rốt cuộc này nói kiếm tiền thật sự là không an toàn. Ta nhưng cùng ngươi nói, ngươi kiếm tiền việc này đừng toàn bộ đều cùng ngươi cái kia tuệ quên nói, vạn nhất lại lậu đi ra ngoài liền xong rồi. Dương võ nghiêm túc báo cho hắn, cũng coi như là trước khi đi tách ra trước cho hắn một cái nhắc nhở. Ai, ta đã biết võ ca, ngươi này vừa đi liền thừa ta một người, ta thật đúng là không thói quen. Này có cái gì không thói quen, ngươi về sau một người đi ra ngoài ở trên đường cũng cẩn thận một chút. Dương võ vô vô bở vai của hắn. Đem Trần Tam thuận tiện đi, dương võ bắt đầu đóng gói chính mình hành lý, lúc này đây hắn đi thủ đô liền tính toán định cư ở nơi đó. không cần lại trở về. Trong nhà hiện tại cũng tích góp một số tiền, trải qua hắn này đã hơn một năm nỗ lực, này một chuyến qua đi hắn liền tính toán đem phòng ở mua, rốt cuộc này người một nhà ở riêng hai nơi, một năm không thấy được vài lần mặt cũng không phải chuyện này. Hảo, hôm nay khóa liền thượng đến nơi đây, tan học lạp đại gia có thể về nhà lạp Đứng ở bục giảng trước lao sư cười nói, lao sư tai kiến, trong ban các bạn học đứng lên, chiều lao sư cúc cái cùng Liền sôi nổi thu thập cặp sách, bắt đầu chuẩn bị tan học. Tráng Tráng cùng tròn tròn cũng thu thập chính mình cặp sách, cùng tả hữu đồng học nói tái kiến. Hiện tại bọn họ đã đi học trước ban, so thượng nhà trẻ thời điểm lớn một tuổi nữa. Nhưng là tan học tan học vẫn là yêu cầu ra trưởng tới đón, lao sư mới có thể yên tâm làm cho bọn họ đi. Bọn họ biết hôm nay sở đình buổi chiều khóa phóng muộn, tới đón bọn họ cũng muộn, cho nên cũng không có cùng mặt khác đồng học giống nhau suốt ruột hướng bên ngoài buôn. Tráng tráng, tròn tròn, mau, các ngươi ba ba tới đón các ngươi lạ. Lao sư đứng ở phòng học cửa, đối bên trong hai đứa nhỏ nói. Ba ba. Tráng tráng tròn tròn đột nhiên vừa nhức đầu, xách lên chính mình tiểu cặp sách liền hướng ngoài cửa buôn, nhìn đến quả nhiên là dương võ. Ba ba, ngươi đã về rồi, ngươi chừng nào thì đến. Dương võ một bàn tay một cái, đem bọn họ cùng nhau vứt lên. Ai, đã trở lại, hôm nay vừa trở về. tới đón các ngươi tan học. Lão sư vốn đang có điểm không yên tâm đâu, rốt cuộc ngày thường đều là sở đỉnh tới đón hai đứa nhỏ, hiện tại xem bọn nhỏ đối dương võ như vậy thân thiết, cũng yên lòng. Dương võ cùng lão sư đánh xong tiếp đón, nắm hai đứa nhỏ chiều trong nhà đi. Ba ba, ngươi lần này tới liền không đi nữa vậy, ngươi lần trước nói không đi rồi. Hai đứa nhỏ dịu rít nói chuyện. Đúng vậy, không đi rồi. Dương võ phía trước cùng sở đình thương lượng tương lai kế hoạch thời điểm Cũng không có tránh đi bọn họ Nói qua lần sau tới muốn ở tại nơi này sự Không nghĩ tới qua lâu như vậy bọn họ còn nhớ rõ Nga, Nga, thật tốt quá Về sau chúng ta cả nhà liền ở cùng một chỗ Đúng vậy, về sau liền ở bên nhau Ba ba sẽ không lại giống như nguyên lai like như vậy Quá vài tháng không tới, cao hứng không Cao hứng, thật tốt quá hai đứa nhỏ một tả một hữu bị dương vo năm tay nghe được hắn nói như vậy cao hứng nhảy bắn lên ngửa đầu hô to hiện tại chúng ta đi các ngươi mụ mụ trường học đi tìm nàng được không, đi tiếp nàng hạ phóng học hảo nga đi tiếp mụ mụ chúng ta cũng phải đi tiếp mụ mụ là hai đứa nhỏ thật cao hứng dĩ vãng đều là sở đỉnh tới đón bọn họ tan học rốt cuộc hôm nay bọn họ cũng có thể đi tiếp mụ mụ tan học đúng rồi gần nhất ba ba không ở nhà trong nhà có không có phát sinh chuyện gì dương võ tả hữu lôi kéo hai đứa nhỏ hướng bọn họ tìm hiểu chuyện gì a hai đứa nhỏ không rõ nguyên do ngẩng đầu nhìn hắn chính là có hay không người sấn ba ba không ở tới khi dễ các ngươi có hay không người tới quáy rầy mụ mụ đương nhiên không có có người tới chúng ta liền đem hắn đánh chạy Tráng tráng vô vô bộ ngực đối ba ba nói như vậy thập phần khinh bỉ Hắn một cái đường đường nam tử hắn chẳng lẽ sẽ làm mụ mụ bị khi dễ sao. Quá coi thường hai người bọn họ. Không có liên hảo, ba ba chính là hỏi một câu. Dương Võ nắm hai đứa nhỏ chiều trường học đi đến, bất quá hắn cũng không biết sở đình ở nơi nào đi học, cho nên chỉ ở trường học cổng lớn trở, tan học lục tục có người từ trường học đi ra. Dương Võ mắt sắp phát hiện, ở đại môn bên cạnh hơi xa một chút địa phương, bãi một cái tiểu sạp hình như là có người ở kia bán trái cây ngẫu nhiên sẽ có học sinh đi ngang qua chỗ đó mua một chút dương võ triều kia nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát xác thật là bán trái cây tả hữu nhìn xem cũng không ai tới xua đuổi bọn họ cũng không có người tới cấm bọn họ mua bán những cái đó đi ngang qua học sinh giống như đều tập mãi thành thói quen cũng không có kinh ngạc địa phương đợi trong chốc lát rốt cuộc chờ đến sở đình ra tới hai đứa nhỏ nhìn thấy nàng lập tức đứng lên Chiều nàng vây tay, hô to, mụ mụ, nơi này nơi này, bà cũng ở chỗ này. Sở đình đảo không giống hai đứa nhỏ, nàng đã sớm biết dương võ hôm nay trở về, cũng đoán được hắn trở về sớm nói, khả năng sẽ đi tiếp hai đứa nhỏ tan học, cho nên nàng đều không có đi nhà ăn mua cơm, trực tiếp hạ khóa liền ra tới, chiều bọn họ đi tới. Người chừng nào thì đến, đồ vật đều bỏ vào trong nhà sao. Buổi chiều ba điểm nhiều liền đến. gần nhất liền đem hành lý bao vây đều bỏ vào trong phòng đi, sau đó mới đi tiếp bọn họ hai cái dương võ vô vô tráng tráng cùng tròn tròn đầu đi, chúng ta toàn ra đi ăn cơm đi. ân sở đình lôi kéo tráng tráng tay, tráng tráng là lôi kéo tròn tròn tay, tròn tròn một cái tay khác liền lôi kéo dương võ, dẫn tới dương võ cùng sở đình chi gian cách hai đứa nhỏ, khoảng cách xa thực, dương võ cảm thấy có điểm không dễ chịu, Dứt khoát lôi kéo tròn tròn đi đến sở đình bên kia. Hắn ôm đồm sở đình tay, bốn người song song đi tới. Sở đình liếc hắn liếc mắt một cái, dương võ triều nàng cợt nhả cười một chút, sở đình bị hắn như vậy có điểm chọc cười, cười một chút, mới hỏi hắn đứng đắn sự, trong nhà bên kia đều xử lý tốt đi, nhưng đừng chờ chúng ta lần sau trở về thời điểm, đã bị người khác cấp chiếm nhà ở. Khóa kỹ, ta cố ý nhiều mua hai thanh đại khóa, đem mấy cái phòng đều cấp khóa kín mít, ngươi cứ yên tâm đi. Dương võ cũng là không muốn chính mình phòng ở bị người khác trụ, tự nhiên là tiểu tâm cẩn thận. Vậy là tốt rồi. Lần này ta tới liền đem phòng ở mua đi, tổng không thể toàn ra đều tại đây sinh hoạt, lại không có chính mình phòng ở đi, kia nhiều khó chịu. Ân, là nên mua. Sở đình gật gật đầu, nay đã hơn một năm Dương võ đầu cơ trục lợi kiếm tiền, tiền cũng không thiếu kiếm, hơn nữa bọn họ nguyên lai like tích tụ, tổng cộng cũng có hai vạn nhiều đồng tiền. Mua một bộ phòng ở vẫn là đủ. Ta hỏi qua lý thẩm bọn họ, rất ít có người bán phòng ở, bất quá vẫn là có bán. Chẳng qua mấy ngày nay ta khóa nhiều, vội thực, không rảnh đi xem phòng. Vừa lúc lần này ngươi đã đến đến rồi, mấy ngày nay ngươi liền tại đây mặt trên tốn nhiều tâm đi, đi tìm xem phòng ở. Ân, quá hai ngày ta liền đi xem. Chúng ta cũng không cần thật tốt bao lớn phòng ở, giống lý thẩm nhà bọn họ như vậy như vậy nhiều gian tứ hợp viện. Phòng trừng cũng là mua không được, chỉ cần có thể có mấy gian nhà trệ thêm một cái sân là được. Thủ đô phòng ở, cho dù là ở 70-80 niên đại, đều không phải tiện nghi giá. Giống bọn họ hiện tại thuê trụ loại này đại tứ hợp viện, phân đông xương tây xương trung gian còn có sân, ít nhất cũng muốn vài vạn khối, bọn họ là mua không nổi. Bất quá có cái loại này 2-3 gian nhà trệ, thêm một cái sân tiểu nơi ở, hai vạn nhiều khối vẫn là có thể mua được. Bọn họ trước trụ đi vào, chờ về sau lại kiếm tiền lại chậm rãi đổi chính là Hành, ta ngày mai liền đi xem, đến lúc đó xem trọng lại cho người đi xem Nhà của chúng ta muốn mua nhà sao, phải có chính mình phòng ở sao Bên cạnh tròn tròn bọn họ cũng đang nghe đại nhân nói Nghe được hai cái đại nhân nói như vậy, ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, lớn tiếng hỏi Đúng vậy, nhà chúng ta muốn mua tân phòng, muốn trụ chính mình ra Không cần giống như bây giờ ở tại lý thẩm gia, cao hứng không? sở đình cúi đầu nhìn hắn. Cao hứng. Một bên tròn tròn lớn tiếng kêu, chúng ta đây có thể ở trong sân lại loại một cây cây đào sao. Liên loại nhà của chúng ta như vậy. Hắn nói trong nhà là chỉ quê quán, bên kia trong phòng hoàng đào thụ. Hai đứa nhỏ trước kia tuy rằng là ở nông thôn lớn lên, nhưng là gia đại viện đại. Đại viện tử đi ra ngoài chính là tảng lớn tảng lớn đất trống đồng ruộng. vô câu vô thúc thoải mái cực kỳ. Từ tới rồi thủ đô về sau, tuy rằng nơi này cao lầu nhiều, chính là bọn họ trụ ngược lại nghẹn quất cho dù sau lại phân phòng trụ, cùng sở đình không ở một cái phòng, nhưng ngày thường cũng liền tại đây một mảnh ngõ nhỏ chơi, miễn bản nhiều khó chịu, hiện tại có chính mình ra sân, đương nhiên cao hứng. Lại loại một cây cây đào dương võ một ngụm đáp ứng, còn có hay không tưởng loại. Còn có thể loại khác thụ, ta đây còn muốn loại quả lê thụ, Có thể ăn quả lê. Tráng Tráng cùng tròn tròn nghe được đại nhân nói như vậy, lập tức đem chính mình tưởng mặt khác thụ cung cấp nói ra, còn có quả táo thụ, loại quả táo, còn có Huệ hoa thụ. Hai đứa nhỏ ngươi một lời ta một ngữ liền đem còn không có ảnh sân cấp quy hoạch hảo. Ở bên ngoài tiệm cơm cơm nước xong, một nhà bốn người mới lôi kéo tay, chậm rãi tản bộ đi trở về trụ đại viện. Sở tỷ đã về rồi, thì phu cũng tới rồi. Trong viện một người tuổi trẻ cô nương chiều bọn họ chào hỏi. ân ngươi cũng tan học làm Đây là tứ hợp viện mặt khác người thuê, Lý Tuệ Phương bọn họ hai vợ chồng tổng cộng liền hai người, nhi nữ đều không ở bên người, có sở đình tới thuê nhà tiền lệ sau, dứt khoát liền nghĩ đem mặt khác phòng ở cung cấp thuê tính, cấp xa ở nơi khác nhi nữ nhiều tích góp chút tiền. Bất quá đến bây giờ, trừ bỏ sở đình bọn họ chỉ thuê cho mặt khác hai hộ nhân ra, cũng đều là học sinh. Bất quá không giống sở đình như vậy còn mang theo hai đứa nhỏ, bọn họ đều là độc thân ở tại này. Đây cũng là sở đình đặc biệt tưởng dọn đi nguyên nhân, đương nhiên không phải bởi vì bọn họ thế nào, này đó hàng xóm đều còn mang tốt, lý thẩm cái này chủ nhà cũng không tồi. Nhưng là đi, sở đình chính là cảm thấy nhiều người như vậy ở cùng một chỗ, cùng đại tạm cư giống nhau, quái biệt hữu vẫn là có chính mình ra chính mình sân tương đối hảo. Về đến nhà. Sở đình khiến cho hai đứa nhỏ làm bài tập đi, bọn họ hiện tại đi học trước ban, nhưng là cũng có tác nghiệp, không nhiều lắm cũng không khó, chính là sao chép chữ cái sao chép con số, thuần thể lực sống. Hai đứa nhỏ tự giác đến cái bàn trước mặt, móc ra cặp sách sách bài tập, sở đình giúp bọn hắn điểm thượng đèn dầu. Hiện tại là 10 tháng, nếu là mùa hè khiến cho bọn họ đi bên ngoài viết, chỉ là hiện tại tới rồi mùa thu, sẽ có từng đợt gió lạnh, sợ bọn họ lại thổi đông lạnh. cũng chỉ có thể làm cho bọn họ ở trong phòng viết. Đây là ngươi mang nha, đây là cái gì nha? Sở đình phiên dương võ mang lại đây bao vầy. Đây là thảm lông, thuần lông dê, vốt đặc biệt mềm đặc biệt thoải mái dương võ xả ra thảm lông một góc cho nàng xem. Này một chuyến riêng đi Quảng Châu mang về tới, nhân ra muốn mua ta cũng chưa bán, chuyên môn liền mang về tới lưu nhà mình dùng. Sở đình đem tay vói vào đi, xoa xoa thảm thượng mau, sắc thật hảo mềm a. Đường hủy đi, dù sao quá hai ngày vạn nhất tìm được phòng ở, nói không chừng liền phải chuyển nhà, còn muốn lại đóng gói, đem nó đặt ở bên kia ngăn tủ bên cạnh. Sở đình chỉ huy hắn, Dương Võ đem hành lý sách qua đi, phóng tới ngăn tủ bên cạnh trên ghế. Buổi tối viết xong tác nghiệp, làm hai đứa nhỏ rửa mặt xong tẩy xong chân lúc sau, Dương Võ đem bọn họ đuổi đi hồi chính mình nhà ở. Ngươi như vậy cấp làm gì, hiện tại mới vài giờ khiến cho bọn họ ngủ lạc. Sở đình không thể gặp hắn kia gấp gáp bộ dáng, lòng tư ma chiêu, người qua đường đều biết. Bọn họ ngày mai còn muốn đi học đâu. Dương võ mặc kệ, dứt khoát một phen đem hai đứa nhỏ bế lên tới, một bên một cái cánh tay phía dưới kẹp, đem bọn họ đưa về chính mình trong phòng đi, phóng tới trên giường. Ngủ đi, các người đi ngủ sớm một chút nghe được không, đừng làm ở mỹ, Nga, biết rồi. Hai đứa nhỏ hảo hảo đáp ứng. Sau đó Tráng Tráng cười xấu xa nhìn Dương Võ, "Ba, ngươi là vội vã muốn đi theo mụ mụ sinh muội muội sao?" "Cái gì?" Dương Võ vốn dĩ đều phải đi ra ngoài, đột nhiên quay đầu nhìn bọn họ, "Ngươi nói cái gì?" "Hắc hắc hắc, Tráng Tráng thấy Dương Võ như vậy, cùng tròn tròn hai cái hoa tiến trong ổ chăn, ở kia cười, ngượng ngùng nháy đôi mắt nhìn hắn." Hai người các ngươi như thế nào biết này đó a, Dương Võ cảm thấy coi thường hai đứa nhỏ. Như vậy tiểu nhân hài tử liền cái gì đều đã biết, mau ngủ, ta đem đèn cấp rồi Trở lại trong phòng, Dương Võ còn buồn bực cùng sở đình nói, này hai đứa nhỏ như thế nào hiểu được nhiều như vậy nha, vừa rồi còn cùng ta nói muốn sinh muội muội đâu. Gì? Cũng không phải là, hai tử quá trưởng thành sớm, có phải hay không ở trường học học? Bọn họ lại không biết có ý tứ gì, cái gì trưởng thành sớm không còn sớm thụ, khẳng định là một đám tiểu hài tử học bái. Sở đình cảm thấy không phải cái gì đại sự, nàng đang ở trong phòng rửa chân đâu, dùng mũi chân dơ lên một mạt bọt nước hướng về phía dương võ bay qua đi, thúc giục hắn, mau mau đóng cửa lại, viện này trụ lại không phải chúng ta một nhà. Đây là sở đình tưởng chạy nhanh dọn ra đi nguyên nhân, bọn họ này nhà ở là câu đối hai bên cánh cửa môn cái loại này, nếu là cửa mở ra nhân ra có thể trực tiếp nhìn đến ngươi trong phòng phát sinh cái gì, đặc biệt không được tự nhiên. Dương võ vội vàng đem cửa đóng lại, lại từ bên trong cắm thượng, xoay người nhìn sở đình đặt ở buồn sứ trắng như tuyết chân. Vội vàng ngồi sổm chậu rửa chân trước mặt, dùng tay sờ soạn đi lên, tới, hôm nay ta tới hầu hạ ngươi một hồi, cho ngươi xoa xoa chân. Phần 53 Sở đình cũng không có gì ngượng ngùng, trực tiếp đem chân hướng hắn kia một quán, hành, vậy ngươi cho ta tẩy đi.